Lôi kéo Phương Nguyên ống tay áo, ở đối phương đứng lại mà nghi hoặc xoay người vọng lại đây thời điểm. Lênh tính hỏi, ta có thể biết người này sắc mặt là chuyện như thế nào sao? Ngay từ đầu nàng cho rằng là không có ăn cơm duyên cớ, nhưng là ăn uống no đủ cũng bị nàng soát thượng trạng thái Phương Nguyên thiếu niên vẫn là một bộ trong sạch đan sen bộ dáng. Lênh tính dùng hệ thống xem xét cũng tra không ra vấn đề, hệ thống biểu hiện Phương Nguyên số liệu hết thể bình thường. Vâng chịu quan tâm đồng đội ý tưởng. Cho dù phương nguyên thiếu niên tự thân cũng rõ ràng biểu hiện ra không thèm để ý chính mình này xanh trắng sắt mặt, lãnh tính cũng xen vào việc người khác một phen. Nga! Ngần ngươi, phương nguyên gãi gãi chính mình trước mắt có chút chát người đầu, cái này à, bất quá là trước lâu không đổ vật ăn, ta lại đánh không lại những cái đó biến dị động vật, liền ăn chút tang thi thịt duyên cớ. Nói, có chút thấp thỏm bất an nhìn lãnh tính, trong cơ thể âm tà quá nhiều, cho nên công pháp phản vệ, bất quá quyết đoán thời gian thì tốt rồi, không có gì vấn đề lớn ta sẽ không hủy dung, cho nên nghiêng đầu, thanh em hơi thấp hỏi, các ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Phần 26 biết phương nguyên thiếu niên xanh trắng sắc mặt xuất hiện duyên cớ, lãnh tính cả người cảm giác đều không tốt lắm, lòng tràn đầy vô ngữ, thế cho nên đối phương thấp thỏm bất an dò hỏi hay không sẽ ghét bỏ hắn thời điểm, phản ứng chậm nửa nhịp, ở phương nguyên thiếu niên có chút hạ xuống hơi rũ phía dưới, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng thời điểm, lãnh tính mới phản ứng lại đây, vô vô phương nguyên bả vai, không có không có ghét bỏ ngươi, chỉ là có chút kinh ngạc, mà thôi. An Tăng Thi Thật còn có thể đủ thanh tỉnh mười phần cùng bọn họ nói chuyện, nửa điểm bị cảm nhiễm tình huống đều không có xuất hiện, thật là lợi hại. Ta Phương Nguyên tiểu thiếu niên, vậy là tốt rồi. Được đến đáp lại Phương Nguyên thiếu niên thu hồi hạ xuống biểu tình, mỉm cười. Ân. Vô vô Phương Nguyên bà vai, Lãnh Tinh ý bảo đối phương tiếp tục dẫn đường. Tiếp theo dẫn đường Phương Nguyên thiếu niên đưa lưng về phía Lãnh Tinh đám người. Lộ ra một cái chỉ có chính hắn mới biết được ý nghĩa nơi gương mặt tươi cười. Nhìn Phương Nguyên đi ở phía trước bóng dáng, lanh tính suy tư chính mình vì cái gì muốn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng đâu. Kết quả cho chính mình chiêu cái lôi, quả thực. Hiện tại ngẫm lại, trước mắt sở tạo thành đội ngũ giữa không ai là tâm lý bình thường. Hơn nữa tam quan loại đồ vật này, ý đi theo nàng cùng những người này quen thuộc tình huống tới xem, lại xem trước mắt Phương Nguyên thiếu niên tình huống. Có lẽ toàn bộ đội ngũ giữa chỉ có nàng tam quan là nhất chính trực. Ngấm lại liền cảm thấy cái này đội ngũ có lẽ đã không cứu. Hiện tại còn có thể đủ lui đồng đội sao? Lênh tĩnh rất tưởng hỏi. Nhưng mà thời cơ đã muộn, nhìn hệ thống giao diện mặt trên đội ngũ tạo thành, lênh tĩnh ngấm lại liền cảm thấy tuyệt vọng, đặc biệt là nhìn hệ thống giao diện mặt trên ghi chú. Rõ ràng là đoán mãi lại tổng không làm mãi chuyện nên làm, lênh tĩnh Thanh lanh quý công tử nhân thiết khả năng băng nhưng là tam quan bất chính trung cực vai ác buộc nhân thiết nhất định không băng, ý địa, lanh linh. Manh manh đắt muội tử lại khả năng cắn người, phòng tinh tĩnh. Rõ ràng cũng không tưởng bán manh nhưng tự mang bán manh mặt luôn là sống không còn gì luyến tiếp, sữa bỏ. Nhân thiết thời khắc ở biến hóa nhưng tam quan có vấn đề điểm này sẽ không thay đổi, phương nguyên. Nhìn này đó miêu tả, nàng liền cảm thấy cái này cũng không phải trí tuệ nhân tạo phá hệ thống ở không tiếng động chào phúng nàng. a cao lanh từ thái lạnh nhạt mặt. Quả thực. Cảm thấy chính mình đáp lời chính là cái sai lầm lanh tĩnh. Hấp thụ giáo hấn lúc sau không hề tùy ý đáp lời, an an tính tính cùng y đi hề mời ngón dao chiền nắm tay đi theo phương nguyên phía sau, một cái tay khác nắm tính tính. Ở gặp được một ít hẹp hỏi địa phương thời điểm, lãnh tính quyết đoán buông ra y đi tay ngược lại nắm tính tính qua đi. Ở cảm giác được y đi hề mạc danh không cao hứng hơn nữa ghét tới rồi y đi không cao hứng điểm lãnh tính giải thích nói, ngươi chiếm cứ không gian so tính tính đại. Cho nên nàng mới buông ra y đi hề tay. Nga! Y đi hề đạm mạc nhìn lại. Lanh tính phát hiện không ra ý nghĩa là cao hứng vẫn là không cao hứng, vì thế coi như nàng giải thích quá quan, nếu phát hiện không ra có hay không sinh khí, lanh tính biên quyết đoán cho rằng đó chính là không có sinh khí. V. Kế tiếp một đường đi được thực thông thuận. Lanh tính đoàn người rốt cuộc đuổi ở ánh mặt trời hoàn toàn dung nhập trong bóng tối trước tới đạo quan. Phương Nguyên ở trong ngăn kéo nhảy ra tới mấy chỉ ngọn đến điểm thượng, lập tức chính đường có vẻ sáng ngời lên. Đứng ở đạo quan chính nội đường, lanh tính đánh ra chung quanh. Ngẩng đầu nhìn ở anh nến chiếu rọi hạ có vẻ có chút giữ tận tương đáp, nhún vai, theo sau hướng ý trên vai mở dựa, đối với Phương Nguyên cùng Lãnh Tĩnh nói, "Chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tạm chấp nhận đi, ngày mai lại điều tra hoàn cảnh, nhìn xem còn có hay không có thể ở lại địa phương." "Ta biết xương phòng ở nơi nào." Phương Nguyên tích cực đáp lại Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh xoa xoa có chút buồn ngủ đôi mắt, lạnh nhạt mặt nhìn lại Phương Nguyên, "Ngươi xác định ở ngươi rời đi lâu như vậy lúc sau xương phòng còn có thể ngủ?" Không đợi Phương Nguyên trả lời, Lênh tĩnh nói tiếp, liền tính có thể ngủ, cũng yêu cầu thu thập, dựa vào ánh đến ngươi xác định có thể thu thập sạch sẽ. Nghiêng đầu, hung chi. Sắc trời đã tối, làm cái gì đều không có phương tiện, còn không bằng hôm nay tạm chấp nhận một chút, ngày mai hảo hảo sửa sang lại một phen. Nói, nảy ra mấy cái túi ngủ tới. Cảm thấy lênh tĩnh nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác phương nguyên tiếp nhận lênh tĩnh túi ngủ. Vì thế, lênh tĩnh đoàn người ở lên đường lên núi tới đạo quan sau, ở đạo quan chính đường với nguyên thủy thiên tôn lập với ở giữa, tả hữu nhị chân nhân kẹp hầu mấy cái tượng đắp ánh mắt dưới, tạm chấp nhận một đêm. ánh nến thấp thoáng dưới, tượng đắp biểu tình, có vẻ phá lệ cao thâm khó đoán. ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lãnh tinh phát hiện rõ ràng là dựa vào tường mà ngủ nàng lại chui vào y y trong lòng lưỡng. mấu chốt nhất vấn đề là, lãnh tinh cúi đầu nhìn nhìn chính mình ôm lấy y y eo tay, chịu chịu khoe miệng đem tay thu hồi. cư nhiên là nàng ôm y y, mà không phải y y ôm nàng. nói cách khác là nàng ngủ ngủ chủ động chui vào y đi trong lòng ngực, cho nên không phải y ỉ sai, nồi là của nàng. Vẫn duy trì, o, oh, biểu tình lãnh tính chậm rãi đem thân mình sau này xúc, để ở không quấy dày đến y ở dưới tình huống rời khỏi y ỉ ôm ấp. Ở y ỉ mở to mắt tính tính nhìn nàng thời điểm, lãnh tính thân mình cứng đờ, đối diện y đi cặp kia rõ ràng hoặc nhân lại luôn là lộ ra một cổ tử thanh lãnh cảm con ngươi, nghịch trêu trừ khoe miệng. Theo sau lãnh tính ra vẻ bình tĩnh rôi tay chỉ chọc chọc y ỉ mặt, ngươi tiếp theo ngủ đi. Nói xong, nhanh chóng từ ý đi trong lòng ngược rời khỏi tới, đứng dậy, nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh thần thái, ra vẻ ưu nhã sửa sửa ngủ cả đêm có chút nếp hôn ống tay áo sau, ra cửa. Từ đầu đến cuối, y đi đều không nói một lời nhìn lánh tĩnh hành động. Ở lánh tĩnh ra cửa sau đóng cửa lại, thân ảnh biến mất ở hắn tầm nhìn trong phạm vi sau, y sửa sửa bởi vì lánh tĩnh hành vi mà có điều tán túi ngủ, nhắm hai mắt lại, tiếp theo ngủ. Tại án kỷ giấc ngủ phương nguyên thiếu niên ở nghe được tiếng đóng cửa âm thời điểm bị bừng tỉnh, xoa xoa có chút mơ hồ đôi mắt, nhìn hai mắt ý cùng lánh tĩnh nơi phương hướng, phát hiện lại là kia hai người ở hàng ngày tú ân ái lúc sau, không thú vị xoa xoa thái dương, tiếp theo ngủ đi qua. Lánh tĩnh nhanh chóng quyết định đi ra ngoài, là vì ở tránh cho xấu hổ đồng thời cũng thanh tỉnh một chút đầu óc. Đi ra ngoài, sáng sớm gió lạnh quán chú lại đây, nháy mắt làm lánh tĩnh còn có chút mơ hồ đầu thanh tỉnh, xoa xoa cái chán đem bị gió thổi tán đầu tóc trải vướt lại tùy ý chắt cái thấp đuôi ngựa. Lánh tinh lấy ra kiện màu nâu nhà táo gió mặc vào, theo sau lung lay một vòng tìm được rồi buồn rửa tay. vặn ra vòi nước, có dòng nước ra tới nhưng lại là màu vàng nâu. xem ra là liền nguồn nước đều ra vấn đề đâu. may mắn xem qua tiểu thuyết hiểu biết kịch bản nàng sớm có chuẩn bị, không gian khác không nhiều lắm chính là thủy nhiều. rửa mặt một phen, nghiêm túc cho chính mình chắt cái Lánh tinh cảm thấy man đẹp thấp nụ hoa đầu, nghiêng nghiêng đầu, Lánh tinh đối với trong tay gương nhìn nhìn. Nghĩ nghĩ, tùy tay ở nụ hoa sườn biên đừng cái thâm tử sắc nơ con bướm kẹp tóc. Sửa sang lại thu thập hảo tự mình, cảm giác chính mình cả người đều trở nên manh manh đắt lánh tính đem dụng cụ rửa mặt thu thập hảo, theo sau xoay người rời đi trở lại chính đường. Đẩy ra chính đường môn, nhìn đến mọi người còn ở ngủ, khỏe mắt khẽ nhuyết, cũng không đi vào quấy giày, hờ khép tới cửa, ngược lại trở lại chính đường cửa trên đất trống. Đứng ở đất trống trung gian, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, phát hiện 6 giờ đều không đến nhưng lại ánh mặt trời đã đại lượng chính thích hợp luyện kiếm nghĩ như vậy lãnh tĩnh liền lấy ra chính mình còn sót lại cam vũ kiếm dọn xong tư thế mi mắt hơi rũ nhìn trong tay kiếm chớp chớp mắt ở nhất chiêu nhất thức chi gian nàng bắt đầu tìm đã từng tập võ thời điểm cảm giác hạ luyện tam phủ đông luyện tam cửu đã từng như vậy liều mạng là bởi vì nàng rửa cái này ăn cơm sơ trung tốt nghiệp sau liền cao trung đều thi không đậu nàng lựa chọn đi theo gia gia tập võ nàng khởi bước vẫn nhưng là thiên phú đủ cao Hơn nữa cũng đủ nỗ lực, nàng tiến bộ thực mau Gia đình đơn thân sinh ra nàng, không có tiền không có quyền cũng không có thế, cho nên muốn muốn sống sót, thậm chí với sống được trở nên nổi bật nhân mô cẩu dạng chỉ có thể đủ dựa nàng chính mình. Mà nàng cũng làm tới rồi. Cường đại thực lực làm nàng có thể ở đông đảo đoàn phim giữa chăn trọc, cũng không dùng lo lắng sẽ không bị tuyển dụng, đồng thời cường đại thực lực cũng làm nàng có thể tránh cho ở công tác giữa bị thương. Nhớ rõ lúc trước nhất điên cuồng thời điểm, vì luyện võ quả thực đã tẩu hỏa nhập ma Đương quá lính đánh thuê, cũng đương quá lớn lao bảo tiêu, đã từng cũng thượng quá chiến trường, gặp qua đại việc đời, cũng gặp qua huyết. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là làm trở về võ thế. Võ thế là nàng tìm được đệ nhất công tác, cũng là nàng cuối cùng một phần công tác. Một bộ kiếm pháp luyện số dưới, tích hãn chưa ra. Cầm kiếm mà đứng, hơi hơi cúi đầu nhìn trong tay kiếm, lãnh tính thay đổi lộ ra một cái mỉm cười tới. Từ trước đến nay đến thế giới này, nàng an an phận phận làm một cái nghiên cứu nhân viên tồn tại, chưa bao giờ lấy qua kiếm Thẳng đến mặt thế đã đến. Mặt thế phía trước, lấy kiếm nàng cho rằng chính mình sẽ đối kiếm cảm thấy không thuận tay, chính là cũng không có. Kiếm ở trong tay, cái loại này đã từng trường kiếm nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác cũng đã trở lại. Dùng quá đủ loại vũ khí lạnh thương, cũng dùng quá đủ loại kiểu dáng vũ khí nóng, nhưng cuối cùng làm lánh tĩnh cảm thấy khiến cho nhất thuận tay vẫn là trong tay kiếm. Đây cũng là nàng so với dùng vạn hoa kỹ năng hoặc là một hệ dị năng càng thói quen dùng kiếm, cùng tăng thi cận chiến nguyên nhân đã từng nỗ lực liều mạng là vì sống sót, vì càng tốt sống sót. Mà hiện tại nỗ lực phân đấu cũng là vì sống sót, vì càng tốt sống sót. Nhưng là tâm thái không giống nhau. Hiện giờ nàng tự nhiên sẽ sống sót, càng tốt sống sót. Thu kiếm nhìn mới sinh Thái Dương, nghiêng đầu mỉm cười. Ánh mặt trời đem ấm áp cùng quang huy vẩy đẩy lãnh tính khuôn mặt, có vẻ lãnh tính mặt phá lệ ấm áp. Ilya đẩy cửa ra thời điểm, nhìn đến đó là lãnh tính cầm kiếm mà đứng, người đến làm hắn trong lòng vừa động bộ dáng hắn tưởng hắn sẽ nhớ kỹ giờ khắc này tự nhiên bảo hộ khu ký sự thu kiếm đón ánh mặt trời hơi trợt mắt mảnh nghe được mở cửa động tĩnh lãnh tĩnh nghiêng đầu nghiêng người nhìn lại cùng đẩy cửa mà đứng ý hề bốn mắt nhìn nhau ý cười ở bên môi đãng dạng mở ra ngươi tỉnh thái độ tự nhiên vô cùng đem buổi sáng tiểu nhạc đệm coi như hoàn toàn không tồn tại lãnh tĩnh cảm giác giờ phút này chính mình vô cùng manh manh đác ân gật gật đầu vượt qua ngay cửa nghiêng người tướng muôn hở khép thượng hướng lánh tĩnh đi tới, ở lánh tĩnh trước người đứng yên, ý li ở rối tay sờ sờ lánh tĩnh mặt, xúc tu ô lương, đó là nhân thể tự thân phát ra độ ấm cùng thần phong hỗn hợp mà thành độ ấm, mặc danh làm hắn cảm thấy xúc cảm thực hảo, thật xinh đẹp, nhìn hôm nay đừng cái thâm tử sắc nơ con bướm kẹp tóc lánh tĩnh, ý li ánh mắt trung tràn đầy nghiêm túc nói, Lánh tĩnh vốn định ra vẻ không thèm để ý đáp lại vài câu, hoặc là trêu đùa một phen, nhưng là đối tượng ý cặp kia nghiêm túc vô cùng con người, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ngược lại có chút chân tay luôn cú lên, nhện xuống không đi dơ tay đụng vào nụ hoa đầu bên đường kẹp tóc. Lan Tinh sườn nghiêng đầu, là phải không? Cái này nơ con bướm kẹp tóc là ở dạo thương trường thời điểm, ý tùy tay đưa cho nàng, ngoài ý muốn cùng nàng thực đáp đâu? Ân, ý gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Lan Tinh chớp chớp mắt, muốn nói cái gì đó, lại ở há mồm hết sức, bị đẩy cửa thanh âm đánh gãy. Theo thanh âm nơi phát ra vọng qua đi, chính nhìn đến đẩy cửa mà chạm, một tay ôm sữa bò một tay xoa đôi mắt tinh tĩnh, tinh tỷ, sớm, nói, con nhỏ tiểu nhân ngáp một cái, đánh xong sau mới phát hiện chính mình ngáp bộ dáng bị lãnh tinh thấy được, ửng đỏ mặt không dám nhìn lãnh tinh. thỉnh nha, không có lại cùng y lì nói tiếp, lãnh tinh xoay người đi đến tinh tinh trước mặt, hơi khinh hạ thân tử, thuận thuận tinh tinh có chút muốn đốn đầu tóc, không hề ngủ sẽ sao? hiện tại còn sớm, không ngủ, lắc lắc đầu, theo sau tinh tinh ôm lấy lãnh tinh vòng eo, cọ cọ, làm núm nói, tưởng tinh tỷ ở lãnh tĩnh nhìn không tới địa phương, tinh tĩnh cùng đứng ở đất trống chỗ y, y xa xa nhìn nhau, tinh tĩnh chiều y ở đất y cười cười, y hoàn toàn không để ý đến, chỉ là nghiêng đầu hướng nơi khác nhìn lại. ở lãnh tĩnh bởi vì tinh tĩnh làm nũng mà chấn an đối phương thời điểm, phương nguyên cũng tỉnh lại, đứng dậy sau nhìn cửa lấp kín hắn đi ra ngoài chi lộ lãnh tĩnh cùng tinh tĩnh, phương nguyên cái gì đều không có nói, cũng không có quấy giày nhân ra, ở hai bên lẫn nhau hô động sau khi kết thúc, phương nguyên mới mở miệng nói chuyện, cái kia, tinh tĩnh. Ngươi còn không có rửa mặt đâu. Cho nên ngươi dùng dơ mặt đi cọ lanh Tĩnh, không biết xấu hổ sao? Phần 27. Phương Nguyên Dư lại nói không có nói ra, nhưng là Tĩnh Tĩnh lại nghe đã hiểu. Từ lanh Tĩnh trong lòng ngực rời khỏi tới, có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt, "Thực xin lỗi, Tĩnh Tỷ." Khoảng cách gian, còn trừng mắt nhìn vô tội Phương Nguyên liếc mắt một cái. Đối Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh chi gian mắt đi mày lại làm như không thấy, xoa xoa Tĩnh Tĩnh đầu, "Đi rửa mặt đi." Đem hoàn toàn mới rửa mặt công cụ đưa cho Tĩnh Tĩnh ở đệ cái chậu cấp phương nguyên làm này bưng ở đối phương có chút không thể hiểu được thời điểm lãnh tinh đem không gian nội thủy thả ra chứa đầy buồn đột nhiên trọng lượng thiếu chút nữa làm phương nguyên bưng không xong chậu ở há mồm chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm bị lãnh tinh vô vô bả vai đi theo tinh tinh cùng đi đi nghiêng người nhìn về phía y kia người cũng đi ân y kia gật đầu ngay sau đó xoay người rời đi lãnh tinh nhìn phương nguyên mỉm cười phương nguyên thiếu niên yên lặng đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống bưng tràn đầy một chậu nước đi theo tĩnh tĩnh rời đi nhìn ba người rời đi thân ảnh lãnh tĩnh nghiêng người nhìn lại mí mắt cong cong. sinh hoạt thật là vô cùng tốt đẹp a nương chính đường trước đất trống lãnh tĩnh rửa vào tay nghề cùng với không gian hệ thống nội sung túc chuẩn bị lãnh tĩnh làm sắc hương vị đều đầy đủ cả chua mì trứng còn trưng một lung đậu tán nguyên bao đợi đến y rìa đám người rửa mặt trở về vừa vẫn có thể ăn cơm đã trở lại một bên mở tiệc tử Nghe được tiếng bước chân lánh tĩnh cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục trong tay động tác, vậy lại đây ăn cơm đi. Đợi đến ngồi xuống lúc sau, Phương Nguyên nhìn an an tĩnh tĩnh ăn cơm mọi người, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng không có trải qua quá mà thế, cũng không có giết qua thằng thi. Đáng tiếc đây đều là hắn ảo giác, rốt cuộc hắn sư môn đã không còn nữa, chỉ còn lại có hắn một cái. Lắc lắc đầu, Phương Nguyên cầm lấy chén đũa vùi đầu ăn lên. Ăn ngon. Nho nhỏ một Phương thiên địa, an an tĩnh tĩnh ăn cơm mọi người có vẻ. Năm tháng là như vậy tinh hảo, hiện thế là như vậy an ổn. Đương nhiên, hết thể đều là hảo giác, lại cũng là khó được yên lặng mạnh khỏe thời khắc. Cơm tất, từ phương nguyên dẫn đường, đoàn người hướng xương phòng mà đi. Đạo quan tập trung xương phòng ở toàn bộ đạo quan nơi Tây Bắc phương hướng, là một cái chỉ cần trèo tường là có thể đủ ra đạo quan đại viện tử. Dưới dụng là cây, theo gió cuốn lên bụi đất, bong ra từng mảng tường sơn, cùng với đá khô héo chết đi thực vật, có một loại suy tàn chi tượng. Nhưng lãnh tính đáng người chỉ là tìm một cái có thể ngủ địa phương, cũng không để ý này đó. Lấy lãnh tính là chủ đạo, mọi người vì lãnh tính trợ thủ dưới tình huống, thực mau lãnh tính liền thu thập hảo hai cái phòng, hơn nữa phô hảo giường. vừa lúc, hai cái phòng, ta cùng tĩnh tính một gian, y đi cùng vương nguyên một gian. vừa văn tốt, lãnh tính đối với chính mình an bài thực vừa lòng, cảm thấy an bài cũng thực hợp lý, lại không có nghĩ vậy dạng an bài bị chống lại. Ta cự tuyệt. Ôm ngực dựa vào trên tường y dì ở lánh tính giọng nói rơi xuống thời điểm, ngẩng đầu nhìn lánh tính nói. Đối với rất ít cự tuyệt nàng y dì lại cự tuyệt nàng điểm này, lánh tính tỏ vẻ có chút nghi hoặc, vì cái gì? Không thói quen cùng người khác ngủ. Y dì nghiêng đầu. Cho nên ngươi liền thói quen cùng ta ngủ. Không trải qua đại não lọc nói xuất khẩu kết quả chính là hối tiếc không kịp. Lời vừa ra khỏi miệng lánh tính liền hảo tưởng che mặt hai tháng nhưng là vì chính mình hình tượng chỉ có thể đủ cố nén, nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Nếu xem nhẹ nàng có chút cứng đờ khỏe miệng nói. Đối lãnh tính nói ra mà ra không trải qua đại nào nói, ý còn vô cùng nghiêm túc cho trả lời, ơn. Đúng vậy, so với cùng người khác, hắn càng thói quen cùng lãnh tính ngủ. Phương Nguyên, cảm thấy thế nào đều không sao cả, thế cho nên không có chính mình nói chuyện đường sống thiếu niên cảm giác lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt hắn chụp hủi, tàn sát bờ bãi. Không muốn cùng ý gì nói chuyện lãnh tính quay đầu nhìn về phía tĩnh tĩnh như vậy tĩnh tĩnh đâu, ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Tinh Tĩnh ngẩng đầu, nhìn mắt Ilya lại nhìn mắt Lanh Tĩnh, theo sau hơi hơi gục đầu xuống, ngón tay đúng rồi đối, miệng hơi nhếch, tinh Tĩnh tưởng một người ngủ. Đáng chết, cái kia chán ghét nam nhân cư nhiên uy hiếp nàng. Ở vừa rồi, Ilya thông qua tinh thần liên tiếp uy hiếp một phen tinh Tĩnh. Ngươi nếu đồng ý cùng Lanh Tĩnh ngủ, ta liền đem ngươi hắc lịch sử đều nói cho Lanh Tĩnh, bao gồm ngươi 7 tuổi còn đái dầm sự tình, cùng với Ngươi nhìn trộm Lanh Tĩnh sự thật, nếu Lanh Tĩnh biết ngươi cư nhiên nhìn trộm nàng lợi nói. Thức hảo Cái này uy hiếp nàng thu được, mà Ilya cũng thành công uy hiếp tới rồi nàng. Không nghĩ bại lộ chính mình hắc lịch sử cấp Lãnh Tĩnh, nàng thích chính mình ở Lãnh Tĩnh trong mắt là cái thông tuệ đáng yêu tiểu cô nương, cũng không nghĩ bị Lãnh Tĩnh biết nàng trộm thích nhìn trộm nàng sự thật. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng Lãnh Tĩnh ở biết về sau sẽ dùng thái độ như thế nào đối nàng, là thất vọng, vẫn là chán ghét. Chỉ là ngẫm lại nàng liền cảm thấy chịu không nổi. Cho nên, Tinh Tĩnh ôm sữa bỏ, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tĩnh lại một lần lặp lại đến, Tĩnh Tĩnh tưởng một người ngủ. Thuyết phục Lãnh Tĩnh, cũng là tại thuyết phục chính mình. Đối mặt ngẩng đầu nhìn nàng đồng thời, không tự giác bán manh Tĩnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh xoa xoa thái dương, thở dài, Tĩnh Tĩnh ngươi một người ngủ liền không sợ hay sao? Lãnh Tĩnh vẫn là muốn lại tranh thủ một chút. Không có việc gì. Tĩnh Tĩnh đối với Lãnh Tĩnh lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, đôi mắt lại nhìn Ilya, ta còn có sữa bao đâu, cho nên giữ chặt Lãnh Tĩnh ống tay áo, không quan hệ đâu, ta một người ngủ có thể còn nữa ta cũng muốn một cái ngủ nói còn gật gật đầu nhìn tĩnh tĩnh như thế kiên quyết bộ dáng lãnh tĩnh minh bạch nàng là thuyết phục không được tĩnh tĩnh ứng đôi không được ý nghĩa cũng thuyết phục không được tĩnh tĩnh lãnh tĩnh cảm thấy chính mình có điểm tâm mệnh bốn người giữa hai người đầu phiếu trống, nàng đề nghị xem như trở thành phế thải đến nỗi phương nguyên thiếu niên y cùng tĩnh tĩnh đều phản đối hỏi lại hắn cũng không có gì ý nghĩa bị xem nhẹ phương nguyên yên lặng nhìn lãnh tĩnh xem ta liếc mắt một cái à Xem ta liếc mắt một cái à, ngươi xem ta liếc mắt một cái không được sao. Đáng tiếc, lãnh tĩnh cũng không có nghe được Phương Nguyên trong lòng lời nói. Từ đầu tới đuôi Phương Nguyên Thiếu Niên bị bỏ qua thực hoàn toàn. Đồng dạng, Phương Nguyên Thiếu Niên tâm cũng rất mệt. Bởi vì bị phản đối duyên cớ, lãnh tĩnh đề nghị vô pháp đặt thành. Vì thế không thể không lại đi thu thập hai gian phòng ra tới. Hiện nay tổng cộng có bốn gian phòng, sửa sang lại thu thập hảo bốn gian phòng lãnh tĩnh thực vừa lòng, thực hảo. Hiện tại, một người một gian Ở y sắp sửa mở miệng thời điểm, lạnh tĩnh mày nhăn lại, lạnh giọng nói, không được có gì nghị, cứ như vậy vui sướng quyết định, một người mở gian, ai đều không chậm chế. Tốt, tinh tỉ. Tinh tĩnh mi mắt con cong, cười đến sẵn lạ. Tinh tĩnh trong lòng ngực sữa bò lắc lắc gần nhất mọc ra tới sau trở lại ba điều số lượng cái đuôi, nho nhỏ ngáp một cái sau tiếp theo hoa ở tinh tĩnh trong lòng ngực ngủ, gần nhất nàng phải tiến lên dai, yêu cầu tích tụ năng lượng, không nghĩ muốn để ý tới này đó nhảm chán nhân loại chi gian nhảm chán sự tình. Yi Hề dựa tường ôm ngực, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, không tỏ ý kiến. Nhìn Yi Hề như vậy, Lãnh Tĩnh nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng biết chính mình là tuyệt đối dỗi, bất quá đối phương Lãnh Tĩnh lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, cứ như vậy tuyệt đối, không được dị nghị. Yi Hề nhìn mắt Lãnh Tĩnh, không nói chuyện. Lãnh Tĩnh không mấy vui vẻ, quyết đoán bỏ qua Yi Hề tồn tại. Toàn bộ hành trình lại bị xem nhẹ tồn tại cũng không có bị hỏi đến ý kiến phương Nguyên, tâm hảo mệt, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt hắn chụp đánh liền tính. Hắn tồn tại cảm liền như vậy nhược sao? Vì cái gì lại xem nhẹ hắn? Tâm mệt. Đáng yêu tiểu trúc tử. Một phen lan lột, lại đến có thể ăn cơm lúc. Tâm mệt lánh tĩnh vô tâm nấu cơm, vì thế tùy ý lấy ra viên bên trong đồ ăn tới đối phó. Đối này, mọi người đều không dị nghị, bởi vì so với lánh tĩnh làm đồ ăn, từ ra viên hệ thống bên trong lấy ra tới đồ ăn tự nhiên là so lánh tĩnh làm ăn ngon. Đương nhiên điểm này, ai đều không có nói ra nói cho cấp lánh tĩnh. Cơm tất. Lãnh Tĩnh nhắm mắt làm ngơ lưu lại y y cùng Tĩnh Tĩnh cùng với Phương Nguyên ở chính đường bên kia, chính mình một người tìm một chỗ an tĩnh trong chốc lát. Y y đám người cũng khó được an ý không có quấy rầy Lãnh Tĩnh, ở nàng rời đi thời điểm ai đều không có nói cái gì. Chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước hoàng gia sân, lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, đông nhìn xem tây nhìn xem, giống như đối cái gì đều rất tò mò bộ dáng. Cũng tại đây lang thang không có mục tiêu đi dạo giữa, tâm tình dần dần hảo lên. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng tại đây khắp nơi đi dạo trong quá trình đem đạo quan đại khái tình huống thăm dò rõ rõ ràng. Dù sao cũng phải tới nói, là cái bố trí thật sự có quy luật kiến trúc đàn đâu. Sơ sơ cảm, cảm giác chính mình giống như ở ôn tập đã từng học quá ngũ hành bắt quái đồ lánh tính nghiêng nghiêng đầu. Về phía sau viện gieo trồng một loạt cây trúc góc nhìn lại, Lỗ Thái giật giật, phát hiện thú vị đồ vật lánh tính lộ ra một cái giống như vui sướng biểu tình. Bước chân nhẹ nhàng đi đến gieo trồng một loạt cây trúc góc, đếm đếm cây trúc, tổng cộng 77409 căn mà nàng muốn tìm chính là. Tư Tả hướng hữu số thứ 13 căn cây trúc, vẫn duy trì sung sướng biểu tình, Lệnh Tính đi đến thứ 13 căn cây trúc trước đứng yên, ngồi xổm xuống tử, ngón tay chọc chọc trúc tiết, không hề phản ứng. Nghiêng đầu, chống cằm, không có phản ứng a. Nên chọc vì gõ, vẫn là không có phản ứng, vì thế Lệnh Tính thay đổi mặt khác một loại phương thức, từ cây trúc hệ dễ bắt đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa đan sen ở trúc tiết thượng, hướng về phía trước bò sát, theo đốt ngón tay đan sen, Lệnh Tính cũng dần dần đứng lên. Đợi đến tới rồi cùng Lãnh Tĩnh ngược bình tê địa phương, Lãnh Tĩnh dừng bỏ sát động tác, hơi hơi mỉm cười, theo sau nhẹ nhàng gãi gãi. Sau đó liền như vậy Tĩnh Tĩnh nhìn trước mặt Nguyên cây trúc tiết run rẩy lên, trúc diệp đông đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang. Thu hồi tay, Lãnh Tĩnh mi mắt cong cong, bắt được ngươi, tiểu trúc tử. Đứng ở Lãnh Tĩnh trước mặt cây trúc đột nhiên không hề run rẩy, như là cứng lại rồi giống nhau. Theo sau ở Lãnh Tĩnh mỉm cười trong ánh mắt run bần bật. Cảm giác đến trước mặt tiểu trúc tử muốn khóc ra tới cảm xúc. Lênh tình ý cười càng đậm, đều lan tràn đến khóe mắt đuôi lông mày. Nó là mặt thế sau này bài cây trúc giữa duy nhất có được ý thức. Rõ ràng cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội không có nửa điểm khác nhau, lại cô đơn chỉ có nó có được ý thức. Nó duy nhất cùng huynh đệ tỷ muội nhóm không giống nhau cũng cũng chỉ có kia một chút, luôn là có cái lão nhân thường thường đỡ nó thở dài, ngẫu nhiên còn đối với nó nói chút như lọt vào trong xương ngủ nói, cảm giác rất cao thâm bộ dáng. Khả năng chính là tại đây loại cao thâm khó đoán bầu không khí nội, ở mỗi một ngày Ánh mặt trời trợt lượng thời điểm, nó có thể thấy bên ngoài thế giới, nó thậm chí có thể nghe được nơi xa che phủ tiếng gió thanh âm, đó là sung sướng, cao hứng thanh âm. Dựa theo cái kia lão nhân cách nói, nó đây là thành tinh sao? Ân, không hiểu lắm. Đồng thời cũng không phải thực hiểu cái kia tiếng gió nói tới, sung sướng nha, dù sao có bò lớn thời gian là có ý tứ gì, nhưng là cảm thấy không hiểu liền không cần đi hiểu nó quyết đoán bỏ qua phong thanh âm, nhìn lại một lần đỡ nó thở dài lão nhân. Ở nghi hoặc vì cái gì lại là đỡ nó thở dài đồng thời, lúc này đây nó giống như nghe hiểu cái này lão nhân nói bộ dáng, hắn là ở bi thương sao? Vì cái gì đâu? Là bởi vì phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền sửa lại sao? Hà tất vì thế bi thương. Không phải thực hiểu nhân loại loại này phức tạp giống loài. Nhưng là đối với lão nhân lại đây đối với nó nói chuyện sự tình, nó là thực vui vẻ. Bởi vì khắp khu vực giữa chỉ có nó là thanh tỉnh, không có ai có thể cùng nó nói chuyện gì đó nó cũng là sẽ tịch mịch. may mắn, có cái này lão nhân ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. chính là, có một ngày lão nhân không tới, thậm chí khắp khu vực nội nó không cảm giác được sinh mệnh tồn tại. đã xảy ra cái gì sao? nhìn cái kia tắm gội máu tươi, cả người trạng thái đều không phải rất đúng thiếu niên, nó có chút lo lắng. thiếu niên này, nó là gặp qua. nó nhớ rõ đây là cái kia lão nhân đồ đệ, một cái cười rộ lên rất đẹp tiểu thiếu niên. Nó còn biết thiếu niên này ngầm hình như là tiếp xúc cái gì thứ không tốt, cũng tự cho là thành công giấu giếm được lão nhân, nhưng trên thực tế lão nhân là biết đến. Phần 28 Nhưng là hiện tại thiếu niên này giống như Sẽ không cười. Đã xảy ra cái gì sao? Nó có chút nghi hoặc, lại không thể nào biết được đáp án, không có ai sẽ nói cho nó đáp án. Không lâu, liền thiếu niên đều rời đi. Khắp khu vực, chỉ còn lại có nó một cái thanh tỉnh giống loài. Không vui. Vì thế không vui nó mặc kệ chính mình ý thức chấm luân, lâm vào trong bóng tối. Trăm triệu không nghĩ tới nó cư nhiên là bởi vì bị người cào ngỡ mà cào tỉnh. Không cao hứng tỉnh lại, một bên vì chính mình giống như đang ngủ trong quá trình không thể hiểu được vào cấp sự thật kinh ngạc cảm thán, một bên không vui đi xem là ai quấy dày nó ngủ. Vừa thấy dưới, nguyên cây cây chút cảm giác đều không tốt. Run bần bật. Nữ nhân này cười đến nó run sợ, tổng cảm thấy giống như phải có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Sự thật chứng minh. Nó dự cảm là chính xác. Hảo hảo hoa tại đây phương thiên địa, trời sinh trời nuôi nó cũng không phải rất tưởng dịch hoa, cũng hoàn toàn không rất tưởng đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Bên ngoài thế giới lại đại lại như thế nào? Nó chỉ cần này phương tiểu thiên địa. Nhưng là, cái gì kêu nếu ngươi không đồng ý nói, ta liền kêu ta tiểu đồng bọn mặt diệt ngươi ý thức, dù sao ngươi có hay không ý thức cũng chưa quan hệ, lấy căn cây trúc chơi ta cũng là nguyện ý. Đây là huy hiếp đi. Đây là trần chùi huy hiếp đi. Liên Tính không phải ý thức còn thực non nớt rất nhiều đồ vật không phải thực hiểu nó đều biết. Đây là Trần Chuối uy hiếp, hơn nữa uy hiếp Liên Tính, vì cái gì còn muốn phong sát khí, nó trêu ai chọc ai, nó chỉ là hảo hảo đại ở chỗ này, nghiêm túc đứng sừng sững mà thôi. Vì cái gì sẽ trêu chọc thượng người như vậy, Hảo muốn khóc, sau đó nó thật sự khóc. Trúc Tiết Thượng dần dần tẩm ra thủy tới, đối với trước mặt nữ tử Trần An, nó hoàn toàn không để ý tới, lo chính mình khóc lóc. Đừng khóc, ngươi đi theo ta nói. Mỗi ngày đều có thể đủ có người cùng ngươi nói chuyện, như vậy liền sẽ không cảm thấy tịch mịch. Thân mình một đốn, khuất khít hạ, nó có chút hoài nghi nữ tử nói chuyện chân thật tính, nhưng là nhìn kia trương xinh đẹp mặt, nó tưởng lớn lên như vậy xinh đẹp nữ hài tử hẳn là sẽ không gạt người đi. Có chút chần chờ. Đi theo ta đi, ngươi liền không cần một cây trúc đại ở chỗ này, nói không chừng còn có thể đủ tìm được cùng ngươi giống nhau tiểu đồng bọn đâu. ân, Nàng nói rất có đạo lý. Nó nên tin sao? Nghĩ nghĩ! cảm thấy trước mặt nữ tử này vẫn là có thể tin, nó cũng không có cảm giác được nữ tử ác ý, cho nên đối với nữ tử thỉnh cầu, nó liền cố mà làm đồng ý đi. xoa xoa nước mắt, nó hướng hướng tới nó mở ra ôm ấp nữ tử đánh tới. Lệnh tĩnh phát hiện tiểu trúc tử tồn tại là bởi vì nó tiến giai động tính hấp dẫn nàng. nhàn dỗi nhảm chán, Lệnh tĩnh chạy tới trêu đùa một phen cây trúc, thuận tiện còn nói dợn giống nhau uy hiếp đối phương, kỳ thật y y cũng không thể làm được mạt diệt biến dị động thực vật ý thức gì đó. Nhưng là không ảnh hưởng lãnh tính ý vào cây trúc không hiểu lừa dối uy hiếp sao? Nếu ngươi không đồng ý nói, ta liền kêu ta tiểu đồng bọn mạt diệt ngươi ý thức, dù sao ngươi có hay không ý thức cũng chưa quan hệ, lấy căn cây trúc chơi ta cũng là nguyện ý nói lời này thời điểm. Lênh tính ý tư ý tứ đối với cây trúc thả điểm sát khí, nhưng là trên mặt lại như cũ là mi mắt con cong, lại hoàn toàn không có dự đoán được cư nhiên đem cây trúc cho khóc. Nhìn từ trúc tiết thượng toát ra tới bọc nước, Lênh tính không cấm cảm thán đối phương thật là không chịu nổi chọc ghẹo. Hoàn toàn không đi tự hỏi chính mình khi dễ một cây ý thức non nớt cây trúc là cỡ nào không biết xấu hổ một sự kiện. Xoa xoa thái dương, cảm thấy chính mình nhiều ít vẫn là muốn phụ trách đến cùng, cho khóc nhân gia tổng muốn đem nhân gia hống trở về sao? Vì thế cho khóc cây trúc lãnh tinh chỉ có thể đủ thu thập chính mình gây ra cục diện rồi dám, hết sức có khả năng chấn an cây trúc. Kết quả ở chấn an trong quá trình, nàng giống như đem cây trúc bắt góc. lãnh tinh thể, nàng ngay từ đầu thời điểm chỉ là nhàn rỗi nhảm chán đi trêu đùa một chút nhân gia mà thôi. Rốt cuộc khó được phát hiện một gốc cây thành tinh cây trúc sao. Căn bản là không có nghĩ tới muốn cây trúc nhận chủ, này hoàn toàn chính là cái ngoại ý muốn. Nhưng là, đều đã bị người ta chủ động nhận chủ, lãnh tĩnh nàng còn có thể đủ đem cái này chủ động nhào vào tới ngoại ý muốn đẩy ra. Tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Ở cây trúc nhận chủ lúc sau, lãnh tĩnh liền nhìn thấy trước mắt trúc tiết dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành có hai mảnh trúc diệp tiểu ngạnh, cầm lấy tiểu ngạnh đặt ở trong tay, tiểu ngạnh nằm thẳng ở nàng trong tay phiên phiên. Theo sau lập lên, thành công đứng ở lãnh tĩnh lòng bàn tay cây trúc có chút vui vẻ, trúc diệp run run, rồi tay nhẹ nhàng điểm điểm trúc diệp, lại thiếu chút nữa đem tiểu ngạnh chọc hạ lòng bàn tay, có chút ngượng ngùng sờ sờ trúc diệp, lãnh tĩnh biết nghe lời phải xin lỗi, ngượng ngung a, tiểu trúc tử, không có việc gì, chủ nhân, quơ quơ thân mình, đem thân mình bái chính, lại lần nữa đoan chính đứng ở lãnh tĩnh trong lòng bàn tay. Bất quá chủ nhân, có thể không cần kêu ta tiểu trúc tử sao? Cảm giác quái quái. Cậu muốn kêu ngươi cái gì? Ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, Lãnh Tĩnh nhìn cùng ngực bình tề lòng bàn tay, tùy ý hỏi. Không biết. Trúc Diệp run rẩy, "Chủ nhân có thể cho ta lấy cái tên sao?" Muốn dễ nghe tên. Ra vẻ trầm tư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trên thực tế ở cây trúc mở miệng dò hỏi thời điểm cũng đã tưởng tên hay Lãnh Tĩnh, trên mặt một bộ vô cùng nghiêm túc bộ dáng dò hỏi, "Trúc Diệp Thanh." Trúc Diệp Thanh sao? Ừm. Có thể đâu. Ngươi thích liền hảo. Điểm điểm Trúc Diệp, lúc này đây nắm giữ hảo lực đạo lãnh tĩnh cũng không có đem này cho ai thân mình. cảm ơn chủ nhân. cấp cây trúc lấy tên hay sao? nhàn rỗi nhảm chán lãnh tĩnh tiếp tục chơi đùa cây trúc, chỉ là có điều thu liễm, rốt cuộc đã trở thành nàng cây trúc, vẫn là muốn chiếu cố hạ. ở chơi đùa quá trình giữa, lãnh tĩnh nghe cây trúc đối cái này đạo quan đủ loại vô ý thức phun tào, cũng phát hiện phương nguyên cùng hắn sư phụ chi gian tiểu bí mật. loại này ta cho rằng ngươi không biết cho nên ta thực thản nhiên, ta biết ngươi cho rằng ta không biết nhưng là ta biết. Chỉ là làm bộ không biết tiết mục, thật đúng là thầy trò tình thâm đâu. Muốn hay không nói cho cấp vương nguyên tiểu thiếu niên đâu. Lênh tĩnh nghiêng đầu tự hỏi hạ, theo sau lựa chọn từ bỏ. Không cần thiết, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Thật vất vả dùng cố ý xem nhẹ phương nguyên phương thức tới trêu đùa hắn, mới làm tiểu thiếu niên có như vậy điểm tươi cười ra tới, cần gì phải làm nhân gia lại đau một lần đâu. Húng chi, đôi khi xen vào việc người khác là không được. Lênh tĩnh đun mai. Cảm thấy đi dạo đến không sai biệt lắm cần phải trở về. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, xoay người rời đi. Trúc Diệp thanh tiểu bằng hữu, ta mang ngươi đi gặp ta các bạn nhỏ, bọn họ đều là người rất tốt đâu. Phải không? Đúng vậy, ngươi sẽ thích thượng bọn họ. Tốt về. Đóng lại đình viện môn, đình viện nội hết thảy, đều đã bụi về bụi đất về đất. Xâm nhập lanh tĩnh mang đi cây trúc, sân, lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Phản phệ. Vốn dĩ chỉ là chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chỗ lãnh tĩnh một chút lãnh tĩnh, lại ngoài ý liệu thu hoạch một con manh manh đắt cây trúc, cảm giác sâu sắc vừa lòng. Lãnh tĩnh mang theo bị nàng đặt tên kêu trúc diệp thanh cây trúc, ở sân vắng tản bộ chi gian đem đạo quan đều thị sát một lần, không có phát hiện cái gì có thể khiến cho nàng lực chú ý đồ vật lúc sau. Tiêu đùa tiểu trúc tử hứng thú đã đậm đi. Lãnh tĩnh tùy tay sắp sửa tiến dại mà lâm vào ngủ say tiểu trúc tử ném nhập không gian. Tiểu trúc tử, ngươi tỉnh lại là có thể đủ nhìn thấy ta. Thuất về Ở hệ thống giao diện thượng, nhận chủ cây trúc là làm nàng cùng sủng tồn tại, ỉ cồn biểu hiện là một mảnh trúc diệp, cùng bên cạnh có mắt to, nhìn đặc biệt giống cú mèo điêu hình song song, tôn nhau lên thành thú. Đóng lại hệ thống giao diện, lãnh tĩnh đôi tay bồi với phía sau, kéo dài bước chân đi trở về chính đường. Sớm tại lãnh tĩnh một người đi tìm địa phương lãnh tĩnh một chút thời điểm, y liền làm phương nguyên triển lãm một phen hắn phương thức chiến đấu. Nhất cơ sở võ công chiêu thức cùng với thị giác hiệu quả thực kinh người nhưng trên thực tế chẳng ra gì triệu hoán tiểu quỷ. Phương Nguyên đó là dựa vào này, đó ở tự nhiên bảo hộ khu sống sót, hơn nữa còn có thể đủ làm khu vực này không một tăng thi, chỉ có thể đủ nói Phương Nguyên tông môn thực cấp lực, mà hắn cũng thực may mắn. Tuy rằng nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nhưng là nói tóm lại, y lì đối Phương Nguyên thực lực cũng không phải thực vừa lòng. Nếu chỉ là loại trình độ này, ngươi không cần thiết đi theo chúng ta. Một tay cắm túi, y lì nhìn Phương Nguyên khó được nói một cái câu dài. như mày, phương nguyên không mấy vui vẻ nhìn về phía y yề, bởi vì ta sẽ kéo chân sau sao? đúng vậy. y yề gật đầu. dựa vào cái gì? phương nguyên tùy tay một lóng tay tính tính, nhìn y yề hỏi. ta cảm thấy ta so nàng cường. bị chỉ vào tĩnh tĩnh không vui ngửa máu, há mồm muốn phản bác, lại ở y yề ánh mắt dưới tự động tiêu thanh, bảo trì trầm mặc. trên thực tế, phương nguyên bày ra ra thực lực là so tĩnh tĩnh hiếu thắng. Nhưng y đi không hài lòng nguyên nhân không phải cái này. Xoa xoa cái chán, cũng không phải rất tưởng nói câu giải y đi hay giờ phút này đặc biệt hoài niệm lanh tĩnh. Có lanh tĩnh ở, chỉ cần một ánh mắt hoặc mấy cái từ ngữ là có thể đủ làm nàng lý giải hắn ý tứ, hơn nữa có thể nguyên vẹn đối hắn nói tiến hành phiên dịch còn sẽ không có lầm. Nghĩ nghĩ, tổ chức một phen ngôn ngữ lúc sau, y đi nhìn không hiểu vì cái gì phải bị nhầm vào phương nguyên, mở miệng nghiêm túc giải thích, ngươi thực lực là so tính tính hiếu thắng, nhưng là nhìn mắt tính tính khó được khẳng định tinh tĩnh, nhưng là ngươi tinh thần trạng thái so bất quá tinh tĩnh, thậm chí liền sữa bò đều không bằng. bị điểm danh sữa bò ngẩng đầu nhìn ở đây nhân loại liếc mắt một cái, thổi thổi chính mình diễm ép. ở mạn thế sinh tồn, so thực lực càng quan trọng kỳ thật là tâm thái, tinh thần trạng thái đúng rồi, tâm thái bại chính, như vậy mạn thế với bọn họ mà nói bất quá là đổi một loại cách sống, mà tâm thái thất hành, tinh thần trạng thái xuất hiện vấn đề, như vậy ở mạn thế giữa, cho dù thực lực cường đại, cuối cùng kết cục cũng bất quá là tự mình hủy diệt. Phương Nguyên thực lực đích xác so Tĩnh Tinh hiếu thắng, cho dù có tông môn trận pháp cùng may mắn thêm thành, Phương Nguyên có thể ở cái này tự nhiên bảo hộ khu sống đến bị lánh tĩnh bọn họ phát hiện, liền đã thuyết mình tự thân thực lực. Nhưng có lẽ cũng đúng là bởi vì này ngăn cách với thế nhân duyên cớ, Phương Nguyên tuy rằng đã trải qua cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, trong xương cốt lại còn mang theo thiếu niên thiên chân. Nói ngắn gọn, không có trải qua quá huyết lễ rửa tội. Ngươi ở đối ta ra tay thời điểm, vì cái gì chần chờ? "Lệ anh đi đâu?" chất vấn. Bởi vì đối mặt Ilya nghi ngờ, Phương Nguyên đáp không được, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết chính mình vì cái gì ở ra tay trong nháy mắt kia chần chờ. "Ngươi ở sợ hãi?" Ilya giúp Phương Nguyên trả lời. Ilya đi đến Phương Nguyên trước mặt, đứng yên, thân mình trước huynh cùng Phương Nguyên bốn mắt nhìn nhau, nhìn đối phương, "Đúng vậy, ngươi ở sợ hãi." "Ta, ta không có." Phương Nguyên muốn quay đầu, lẽ qua Ilya nhìn chăm chú, lại bị Ilya cường ngạnh vận đầu, không thể động đậy. Ngươi là ở sợ hãi. Lại một lần lặp lại nói, ý, ý liề vô vô phương nguyên đầu, ngươi sợ hãi. Thay đổi. Tu tập Lao Sơn Đạo Thuật đã vi phạm ngươi tông môn ý chí. Cho nên ngươi ở học tập nó đồng thời, ngươi cũng ở kháng cự nó. Tự cho là ngươi còn có thể đủ bảo trì chính mình cái gọi là Đạo Tâm. Ta không có. Phương Nguyên lớn tiếng phản bác. Chẳng lẽ ngươi ở sử dụng Lao Sơn Đạo Pháp, đặc biệt là thao tác tiểu quỷ thời điểm, không có cảm giác được không phối hợp cảm sao? Yiji xuất khẩu lại lần nữa chất vấn. Ở Yiji chất vấn phương nguyên thời điểm, Lãnh Tĩnh vừa vặn trở về. Không biết trước tình Lãnh Tĩnh chỉ nhìn đến Yiji chính huấn luyện phương nguyên thiếu niên, mà Tĩnh Tĩnh còn lại là ôm sữa bò, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Nghiêm đầu nhìn mắt giữa sân tương đối mà chạm Yiji cùng phương nguyên liếc mắt một cái, theo sau Lãnh Tĩnh đi đến Tĩnh Tĩnh bên người ngồi xuống. Xoa xoa Tĩnh Tĩnh đầu tóc, được đến một tiếng Tĩnh Tĩnh văn an cùng sữa bò một tiếng miêu, đối với Tĩnh Tĩnh cùng sữa bò lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Theo sau Lãnh Tĩnh ngồi ở ở Tĩnh Tĩnh bên lề, bảo trì an tĩnh ở một bên xem ý Li huấn Luyện Phương Nguyên Thiếu Niên. Phần 29. Lại nói tiếp, Lãnh Tĩnh nàng thật đúng là không có nhìn đến quá Phương Nguyên Thiếu Niên phương thức chiến đấu đâu. Có chút chờ mong. Nghĩ như vậy, Lãnh Tĩnh một tay chống cằm, nhìn phía Phương Nguyên cùng ý Li ở nơi chỗ. Kết quả vốn định xem một hồi ý thì cùng Phương Nguyên chi gian chiến đấu, lại không có dự đoán được chính mình đã tới chậm, nhưng mà Lãnh Tĩnh lại không có hoàn toàn thất vọng, bởi vì vừa lúc đuổi kịp một hồi tuồng tìm tòi nghiên cứu bản ngã sao từ không hiểu lắm nhân loại tình huống yề đảm nhiệm nhân sinh đạo sư tới dạy dỗ phương nguyên tuy rằng nói nhìn y tư thái là cảm thấy man xoái, nhưng luôn là có loại mặt danh không phối hợp cảm tuy rằng như vậy cảm thấy nhưng là lãnh tinh vẫn là lựa chọn an tinh cùng tĩnh tĩnh ngồi ở cùng nhau xem tình thế phát triển bảo trì trầm mặc không ra tiếng quấy rầy cũng không tùy ý lo nhập ảnh hưởng yề phát huy ở lãnh tĩnh ngồi xuống thời điểm yề nhìn mắt lãnh tĩnh được đến đối phương hết thể giao cho ngươi ánh mắt ý bảo lúc sau ý, ý thu hồi tầm mắt nhìn về phía phương nguyên ngươi phản vệ cũng không có giảm bớt ngược lại ở chuyển biến xấu nói là thực mau là có thể đủ khôi phục sắc mặt phương nguyên cũng không có khôi phục sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm trọng sắc mặt xanh trắng ấn đường biến thành màu đen cả người đều không phải ở vào trạng thái bình thường hắn công pháp phản vệ chẳng những không có được đến ngăn chặn ngược lại tăng lên phương nguyên trầm mặc ngươi từ đấy lòng ở kháng cự này hết thảy Tự nhiên cho dù đạo pháp lại như thế nào thuần thụ, cũng rất khó vận dụng tự nhiên. Nắm tay, chớm mặc, túi đầu nhìn bên chân chỉ có chính mình mới xem tới được. Ngẫu nhiên hiển hiện ra giữ tợn gương mặt, da chân đem này đột nhiên toát ra tới gương mặt dâm trụ, nghiền ác, Cánh tay giao nhau, đặt trước ngực, ý nghĩa nhìn Phương Nguyên, thần sắc đạm mạc, cùng với nói ngươi kháng cự lao sơn đạo pháp, không bằng nói ngươi là ở cự tuyệt tiếp thu ngươi tông môn đã bị diệt sự thật này. Ngươi tổng cảm thấy chính mình vẫn là cái kia Phương Nguyên, nhưng trên thực tế. Sớm tại ngươi mở ra kia bổn lao sơn kỷ thời điểm, ngươi đã không còn đúng rồi. Ngươi sớm đã không hề là cái kia liền một bộ kiếm pháp đều yêu cầu luyện thượng 5 năm mới có thể đủ thuần thục ứng dụng phương nguyên. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn kháng cự? Vì cái gì muốn kháng cự tiếp thu hiện giờ chính mình? Đối với phương nguyên mọi cách rồi dám, suy xét sự tình trước nay đều là từ ích lợi góc độ xuất phát ý gì cũng không phải thực lý giải đối phương. Ý gì cho rằng chuyện này kỳ thật rất đơn giản, đối chính mình có lợi, tiếp thu là được vì cái gì còn muốn mọi cách dối dám đâu. Không phải thực hiểu này đó không thú vị mọi người mọi cách dối dám tâm thái. Nhưng là không ảnh hưởng y gì trợ giúp Phương Nguyên điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, lựa chọn hảo thuộc về hắn nhân sinh. Rốt cuộc, lãnh tính đều đem Phương Nguyên thu vào bọn họ đội ngũ. Bảo đảm đội ngũ thực lực, cũng là rất cần thiết. Phương Nguyên túi đầu, mười ngón nắm chặt thành quyền, lại không biết chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái bất mãn 14 tuổi thiếu niên, những ngày trong quá khứ cũng sống thực đơn thuần. Cả đời giữa làm duy nhất một kiện chuyện khác người, cũng chính là ở kia một ngày mở ra lao sơn kỷ mà thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tín niệm thực kiên định, vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể ở cái này mặt thế hảo hảo sống sót. Bất quá chính là mặt thế sao, sợ cái gì? Thằng đến bị Ilya đánh thức, Phương Nguyên mới phát hiện cũng không phải như vậy. Tuy rằng hắn mặt ngoài vẫn luôn là lấy tích cực thái độ đối mặt này mặt thế, ở đối mặt lãnh tính bọn họ thời điểm, Phương Nguyên tích cực hướng bọn họ triển lãm chính mình tồn tại giá trị. Hơn nữa nhiệt tình rào rạt. Chính là, đối với lanh tĩnh bọn họ, Phương Nguyên nói càng có rất nhiều hắn quá khứ nhìn thấy nghe thấy. Đối mặt lanh tĩnh bọn họ, Phương Nguyên chưa bao giờ mở miệng hỏi qua, tự nhiên bảo hộ khu ngoại thế giới là cái gì một cái trạng thái. Đem chính mình bao bọc lấy, chỉ có bị người chú ý tới thời điểm, Phương Nguyên mới mạo một chút đầu, triển lãm chính mình tồn tại. Nhìn như chủ động, kỳ thật hắn cũng không có tiếp thu thế giới này. Nga, mặt thế nha. Vậy mặt thế đi. Nga, tồn tại sao Nếu sư phụ làm hắn tồn tại, vậy tồn tại đi. Nga, muốn vui vẻ sao? Vậy vui vẻ đi, vô tâm không phổi liền hảo. Thái độ của hắn, tinh thần trạng thái vẫn luôn là có vấn đề, chỉ là chính hắn đều không có nhận thấy được. Thằng đến bị y chỉ ra, vì cái gì muốn kháng cự tiếp thu hiện giờ chính mình? Lẩm bẩm tự nói lặp lại y y nói, Phương Nguyên tối đầu, mỉm cười. Đại khái là bởi vì, không sao cả đi. Ngay cả cùng Lãnh Tinh tương ngộ, hơn nữa đi theo bọn họ quyết định này, cũng là phương nguyên hắn không sao cả dưới làm được không sao cả quyết định hắn cảm thấy hắn hẳn là muốn hư rồi cả người đều hư rất cái loại này xanh trắng sắc mặt cũng không có theo thời gian trôi đi mà biến hảo ngược lại dần dần bắt đầu biến thành màu đen lên công pháp phản phệ cũng không có kết thúc những cái đó bị hắn áp chế tiểu quỷ nhóm ngoe nghe rụt dịch ở hắn lòng bàn chân xoay quanh kỳ vọng hắn hoàn toàn hư rớt ở hắn linh hồn hoàn toàn sa đoạ hết sức cắn nuốt rớt hắn mà những cái đó tham lam mà giữ tận gương mặt Chỉ có hắn có thể nhìn đến. Này đó yêu ma quỷ quái, thời khắc chuẩn bị. Cắn nuốt rớt hắn. Nhưng là, hắn đối này, không sao cả. Dù sao chú định. Chết đi. Phương Nguyên khép cười một tiếng, ngẩng đầu, chuẩn bị trả lời ý ý chất vấn, hơn nữa nói cho ở đây mọi người hắn lựa chọn, hắn lựa chọn tử vong. Phương Nguyên quyết định thoát ly đội ngũ, khiến cho hắn một người mai táng ở chỗ này, cùng hắn tông môn cùng nhau. Cứ như vậy đi. Phương Nguyên mỉm cười, mở miệng, ta nghiêng đầu vang vọng một cái tát đánh trật phương nguyên đầu, cũng sắp sửa xuất khẩu nói chạn. Một tay che mặt, phun ra bởi vì cắn được đầu lưỡi mà tràn ra tới huyết, phương nguyên nhìn về phía đột nhiên đi tới đánh hắn một cái tát lênh tĩnh, không biết làm sao, ngươi làm gì? Phương nguyên có điểm nốc, vẫn luôn bảo trì trầm mặt, bàn quan tình thế phát triển lênh tĩnh, tỏ vẻ chính mình thật sự là nhịn không nổi nữa, cho nên quyết đoán đi lên trước tới cấp phương nguyên thiếu niên một cái tát. Đánh ngươi. Trả lời phương nguyên vấn đề, vỗ vỗ tay, lênh lỉnh một tay chống nạnh. Nhìn Phương Nguyên, cười lạnh một tiếng, "Phương Nguyên thiếu niên, ngươi yêu cầu học được một vừa hai phải." Phương Nguyên trầm mặc, Ủy Khuất nhìn Lãnh Tĩnh. "Trung nhị bệnh không phải bệnh, nhưng là trung nhị lên thực muốn mệnh. "Vô vô Phương Nguyên thiếu niên bả vai," Lãnh Tĩnh mỉm cười, ở đối phương ngẩng đầu xem nàng thời điểm, trở tay chính là một cái bàn tay, thành công làm Phương Nguyên hai bên trái phải mặt có thể đối xứng. Mà đối mặt đối phương Ủy Khuất mà khó hiểu bộ dáng, Lãnh Tĩnh còn lại là cười đến mi mắt cong cong, là một cái trung nhị Ngươi phải học được tiếp thu chính mình trung nhị, nhẹ nhàng vô vỗ phương nguyên đường đỏ gương mặt, lại lần nữa vô vô bàn tay, lãnh tĩnh buông tay tỏ vẻ, còn tuổi nhỏ luôn là như vậy miên man suy nghĩ, ngươi quả nhiên là quá nhàn. Nói, phiên phiên chính mình hệ thống không gian, tìm được mấy chương không biết khi nào nhét vào đi bài thi, lãnh tĩnh giương tay đem bài thi chụp đến phương nguyên trên mặt, hoặc là làm mấy chương bài thi lãnh tĩnh một chút, hoặc là đi vòng sơn chạy vài vòng lãnh tĩnh hạ, không đến thương lượng, nhị tuyển một. Lãnh tĩnh lạnh giọng nói, nga. Trầm mặt một lát, ở Lãnh Tĩnh dương tay chuẩn bị lại đến một cái tát cho hắn thời điểm, Phương Nguyên tiếp nhận bài thi, cuối cùng lựa chọn, vòng sơn chạy vài vòng. Nhìn Phương Nguyên thiếu niên mặt danh hự quạnh rời đi thân ảnh, Lãnh Tĩnh cười đến mi mắt cong cong. Trung nhị loại đồ vật này, đối mặt mạt thế tính cái gì đâu? Một bên đảm nhiệm nhân sinh đạo sư y y, tinh Tĩnh nhìn Lãnh Tĩnh, một lời chưa phát. Sơn gian việc nhỏ. Y hóa thân làm người sinh đạo sư đối Phương Nguyên tiến hành dạy dỗ chỉ đạo hắn như thế nào bãi chính tâm thái tới đối mặt mặt thế kết quả này một phen dạy dỗ bị lanh tĩnh mấy bàn tay đánh gãy nay cũng không phải làm y cảm thấy không cao hứng nguyên nhân chân chính làm y cảm thấy không cao hứng chính là so với hắn nhất chăm kiến huyết lời nói hiệu quả càng tốt cư nhiên là vòng sơn chạy vài vòng phương thức này ở lanh tĩnh dùng ngôn ngữ cùng thủ đoạn dạy dỗ phương nguyên thời điểm y lẻ đứng ở một bên nhìn lanh tĩnh không nói lời nào lanh tĩnh nhìn phương nguyên đi xa thân ảnh mi mắt quanh quanh Yi Ye nhìn trầm trầm lãnh tĩnh, không nói một lời. Cảm thấy phía sau có chỗ nào không đúng lắm, Mặc Danh sinh ra gấp gáp cảm lãnh tĩnh, vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng quay đầu lại nhìn lại đối diện mặt trên vô biểu tình Yi Ye, lãnh tĩnh chớp chớp mắt, không dọa Yi Ye vì cái gì muốn như vậy nhìn trầm trầm nàng, nhìn trầm trầm đến nàng đều có chút phát mao. Yi Ye thở dài, đi lên trước tới, xoa xoa lãnh tĩnh đầu tóc, đem lãnh tĩnh chất tốt nụ hoa đầu lộn loạn, theo sau xoay người rời đi. Nhìn Yi rời đi bóng dáng không có ghét đến đối phương ý tứ lãnh tính nún vai, tùy tay gãi gai tóc, đem chính mình đầu tóc chải vớt lại, quay đầu nhìn về phía một bên ngoan ngoãn ngồi tính tính, "Tính tính, chúng ta đi chơi đi." Tính tính bế lên sữa bò, không đợi lãnh tính đi qua đi, chính mình liền tiểu bước hướng lãnh tính chạy tới, "Tốt, tính tỷ." Chạy đến lãnh tính trước mặt, rát lấy lãnh tính tay, tính tính ngừng đỏ gương mặt. Nắm tính tính tay, lại mang lên một con sẽ lan lộn bán manh nắm, lãnh tính lánh một lớn một nhỏ, tính tính cùng sữa bò vào núi đi chơi. Có lẽ là bởi vì đạo môn tịnh mà duyên cớ, thông lãm này tòa đạo quan, sinh ra biến dị động thực vật cư nhiên chỉ có lánh tính phát hiện tiểu trúc tử. Cho nên lánh tính quyết định xuất đạo môn nhìn xem, tiến một chuyến sơn, nói không chừng có thể gặp được kinh hỉ. Tuy rằng được đến kinh hỉ khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc ở đạo môn trận pháp giới, tiêu tán không ngừng là yêu tà. Lánh tính tĩnh, lánh tính còn đụng phải chính vùi đầu chạy bộ Phương Nguyên, ra tiếng gọi lại đối phương. Bị lánh tính gọi lại, Phương Nguyên dừng lại bước chân, thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở sau đi đến lãnh tĩnh trước mặt, đứng yên, chuyện gì? vô vô phương nguyên bả vai, không có gì, chính là kêu ngươi một chút. lãnh tĩnh mỉm cười, tiếp tục chạy đi. vô nữ nhìn mắt lãnh tĩnh, theo sau phương nguyên xoay người, tiếp theo vòng sân chạy. cơm chiều trước, nhớ rõ trở về nga. đối với phương nguyên phất phất tay, ở xác định đối phương nghe được nàng lời nói tay, lãnh tĩnh gom lại ngạch biên tóc mái, nam tĩnh tĩnh vào núi. Đứng ở ven đường y liề nhìn lánh tĩnh cùng tĩnh tĩnh rời đi bóng dáng, tuy rằng không có theo sau, lại kéo dài tới chính mình tinh thần thế giới, thời khắc chú ý các nàng động thái. Đứng ở ven đường, dựa vào trên cây y liề, tay phải hơi thành nắm tay bộ dáng để ở bên môi, nhìn thỉnh thoảng từ hắn trước mắt chạy qua Phương Nguyên, ngẫu nhiên có suy tư. Tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên ở vòng sơn chạy vài vòng lúc sau, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhẫn lên, cả người tinh thần trạng thái so với nguyên lai không thể hiểu được hảo rất nhiều. Đối này. Ý đi tỏ vẻ, thụ giáo, quả nhiên sinh mệnh là ở chỗ vận động sao. Nhưng là, lo dịp thực không thông một chỗ ở chỗ, vì cái gì lánh tĩnh là ngươi chạy ngươi liền chạy đâu? Vì cái gì lánh tĩnh nói là ngươi vòng sơn chạy vài vòng bình tĩnh một chút ngươi liền đi vòng sơn chạy vài vòng đâu? Ý không phải thực minh Bạch Phương nguyên tâm lý biến hóa trạng thái, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm còn tại hoài nghi chính mình, lại ở bị lánh tĩnh đánh lúc sau kiên định chính mình. Tổng cảm thấy thực không thể hiểu được, lo thượng hoàn toàn giảng không thông. Y thì như mày, nhìn đi ngang qua phương nguyên thiếu niên, nghi hoặc không thôi, rồi lại không thể không thừa nhận so với hắn cách làm, lênh tính cách làm hiệu quả muốn càng tốt một ít. Nghi hoặc y gì cũng không biết, trung nhị chứng người bệnh là thế giới này nhất vô pháp dùng logic đi tự hỏi tồn tại. Mà trung nhị chứng người bệnh cùng trung nhị chứng người bệnh chi gian giao lưu, cũng là chỉ có bọn họ lẫn nhau chi gian mới có thể hiểu được, những người khác hoàn toàn vô pháp minh bạch. Logic loại đồ vật này, là trước nay đều sẽ không tồn tại với trung nhị bệnh thế giới giữa. Lênh ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu tính tính, lênh tính vào núi tìm kiếm du ngoạn. Sữa bò ném nó ba điều cái đuôi, ở phía trước dẫn đường, mông ốm éo ốm éo, làm đi ở nó phía sau lênh tính đặc biệt muốn đi đá một đá. Đối với loại này xúc động, lênh tính lựa chọn mặc kệ, chỉ tiếc lực độ quá lớn một không cẩn thận đem sữa bò đá bay. Miêu. Sữa bò kinh thanh thét chói tai, toàn bộ miêu mao đều tặc lên. Đưa một tiếng, bị lênh tính đá lên sữa bò rốt cuộc rơi xuống đất, còn lăn tam lăn cuối cùng rất tới rồi một cái cỏ dại lan tràn trong hầm dãy rùa không thôi toàn bộ miêu cảm giác đều không tốt miêu miêu miêu cứu mạng a miêu miêu thanh đã rách nát theo thanh âm truyền đến phương hướng đi qua đi lãnh tĩnh cùng tĩnh tĩnh gặp được sữa bò không nỡ nhìn thẳng đây là một cái cỏ dại lan tràn hố chứ bỏ cỏ dại lan tràn ở ngoài nó vẫn là cái xà hố mấy chục điều xà dây dưa ở bên nhau căn bản không biết có bao nhiêu điều xà bọn họ lẫn nhau cuốn quanh xoay tròn quay cuồng Vây đuôi phần 30, thanh một cái cầu bộ dáng mà sữa bò, bị kinh hách đến miêu mao đều toàn bộ đứng lên tới sữa bò còn lại là tại đây đoàn xà cầu bên cạnh, lo chính mình lăn lộn kêu sợ hãi, toàn bộ miêu đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Mà cứu này nguyên nhân bất quá là bởi vì, sữa bò ở lăn nhập trong hầm thời điểm, chính mình cái đuôi quấn quanh tới rồi trên đùi, vương chính mình. Từ biến dị sau, cái đuôi chẳng những biến nhiều còn biến dài quá lúc sau. Sữa bò liền thường thường lâm vào mạc danh tự mình vướng ngã tình huống bên trong, đây cũng là sữa bò luôn là lựa chọn đoa ở tĩnh tĩnh trong lòng ngực mà rất ít xuống đất đi đường nguyên nhân. Thở dài, tùy tay đem toàn bộ miêu đều ở vào hoảng sợ trạng thái sữa bò xách lên tới, run run đem này trên người cảnh khô lá dụng cùng bùn đất chấn động rất xuống, tùy tay một ném, làm còn không có bình tĩnh trở lại sữa bò chính mình tìm cái góc qua bình tĩnh một chút. Lênh tĩnh ngồi sổm xuống thân mình, nhìn cỏ dại lan tràn trong hầm giao quay cuồng sa đoàn cảm giác sâu sắc vừa lòng đêm nay cơm chiều có rơi xuống nghĩ như vậy tay nâng kiếm lạc đem trong hầm xà đoàn xử lý sạch sẽ cũng cùng, cùng tĩnh tĩnh hợp lực đem này đó xả thu vào trong túi xử lý tốt xà đoàn miễn cưỡng bình ổn chính mình tâm tình sữa bò ủy ủy khuất khuất súc nó tiểu thân hình chạy tới lãnh tĩnh tả mắt sữa bò theo sau mắt nhìn thẳng nắm tĩnh tĩnh tay chạy lấy người nắm lãnh tĩnh tay tĩnh tĩnh dần xoay người về phía sau nhìn lại chính nhìn đến sữa bò súc thành một đoàn ủy khuất thẳng rất nước mắt bộ dáng đeo một tiếng tên của nó sữa bò đuổi kịp đứng dậy vốn tưởng rằng bị vứt bỏ sữa bò vui vẻ miêu thanh theo sau đuổi kịp tinh tinh ở kế tiếp đường xa giữa sữa bò nỗ lực phát huy chính mình tác dụng hơn nữa tại đây quá trình giữa tận lực không tới gần lãnh tinh rốt cuộc lăn một thân bùi đất không muốn lại bị ghét bỏ ở sữa bò dưới sự trợ giúp vào núi lãnh tinh cùng tinh tinh chẳng những thu hoạch một túi xả còn thu hoạch bao nhiêu giá cẩm mà này đó giá cẩm đều là sữa bò tự tay làm lấy bắt tới Trong núi cũng không có tương đối hung mạnh dã thú, rốt cuộc nơi này ở mặt thế trước là phong cảnh danh thắng khu, có thể có chút rắn độc xuất hiện đã thực gây gớm. Đừng nói hung mạnh dã thú, ngay cả biến dị động thực vật đều không có đụng tới quá. Lãnh Tĩnh cùng Tĩnh Tĩnh một hàng lúc ban đầu mục đích vốn là vào núi huấn luyện, kết quả cuối cùng lại phát triển trở thành vì biến tướng đắc thành. Cả tòa trong núi, duy nhất sinh ra biến dị cư nhiên là bị Lãnh Tĩnh đặt tên vì trúc diệp thành tiểu trúc tử. Tình huống như vậy, rõ ràng thực không hợp với lễ thưởng. Cho dù có khuynh đạo môn chi lực chu diệt tà ác trận pháp tồn tại, cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy. Huống chi làm bạch hạc tự nhiên bảo hộ khu tồn tại này tòa phong cảnh danh thắng khu, cư nhiên không có nửa điểm bạch hạc tồn tại dấu hiệu, này thực không hợp với lẽ thường. Trở về lúc sau, đoàn người lại lần nữa tụ tập ở chính đường phía trước, một bên nướng dạ cẩm, hầm xá canh, lãnh tĩnh một bên đối ý ỉ đưa ra chính mình ở trong núi phát hiện, an ngấu nghiến mấy khẩu tĩnh tinh nương chế nướng bờ bờ gờ, lót điểm đế sau. Phương Nguyên uống lên mấy ngụm nước, vô vô ngực, hoán lại đây lúc sau, Phương Nguyên tỏ vẻ đối với không có bạch hạc tồn tại dấu vết vấn đề này, hắn có thể giải thích thuyết minh một chút. Nói, phiên động trong tay côn đồng, làm nướng chế gà rừng bị nóng càng thêm đều đều, lãnh tính vô cùng nghiêm túc đem ánh mắt chút xuống ở trong tay côn đồng thượng, liền một ánh mắt đều không có cấp Phương Nguyên. Nga, gái gái đầu, Phương Nguyên nói tiếp, chúng ta nơi này tuy rằng là bạch hạc tự nhiên bảo hộ khu, Nhưng kỳ thật chính là một cái Bạch Hạc qua mùa đông tới địa phương mà thôi, ngày thường chính là cái phong cảnh khu. Mà hiện tại cũng không phải Bạch Hạc sẽ bay qua đã tới đông mùa. Cho nên, đây là lý do sao? Lãnh Tĩnh lạnh nhạt mặt, không nghĩ thừa nhận chính mình nghĩ nhiều, cũng không nghĩ thừa nhận chính mình phạm suất. Ân. Phương Nguyên gật gật đầu, dùng thực tế hành động hướng Lãnh Tĩnh tỏ vẻ, hết thảy đều là ngươi suy nghĩ nhiều quá. A. Lãnh Tĩnh cười lạnh một tiếng, hơi rũ đầu tiếp tục đem ánh mắt chuyên chú ở trước mặt nướng bờ bờ gờ bổng thượng, nghiêm túc mà nỗ lực làm chính mình nướng bờ bờ gờ. Nhìn lánh tĩnh như vậy, y Ilya nhịn không được nheo nho mắt, lộ ra cái tựa hồ là cười biểu tình tới, thần sắc tiệm nhu, một bên duỗi tay tiếp nhận lánh tĩnh đưa qua thịt nướng, y Ilya một bên nói ra chính mình phát hiện, khu vực này vì cái gì không có biến dị động thực vật nguyên nhân, ta nhưng thật ra phát hiện. Lánh tĩnh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, "Ừm, là cái gì?" Nuốt xuống trong miệng thịt nướng, xoa xoa miệng Y Lật tư thái ưu nhã vươn tay, đem đổ vật đệ hướng lênh tĩnh, là bởi vì cái này. Một khối thành thái cực âm dương cá tạo hình ngọc nằm ngang ở y y trong tay, loé ánh ánh quang huy. Y y nơi chỗ, có gió nhẹ phất quá, cuốn lên nho nhỏ xoáy nước. Không, không phải phong. Này đó cảm nhận được động tĩnh, không phải đến từ chính phong, mà là đến từ chính. Này khối ngọc. Này khối ngọc chung quanh, ở động. Nó ở khiến cho nó chung quanh không gian rung động, sinh ra cộng hưởng. Cộng hưởng sinh ra sóng gợn ở trong không khí mà không tiếng động tản ra, cuốn lên mắt Thưởng Vô Pháp nhìn đến lại có thể cảm giác được xoáy nước. Này khối loé ánh ánh quang huy ngọc, chính là một khối năng lượng thể, Lệnh Tính duỗi tay tiếp nhận y y trong tay ngọc, dùng hệ thống giả quét một phen, xác nhận chính mình suy đoán, đây là một khối thuần năng lượng thể, ngươi ở nơi nào phát hiện? Hơn nữa ẩn chứa lực lượng còn không ít, ít nhất có thể cho nàng thăng một bậc cái loại này. Hậu viện góc tường, Lệnh Tính dương mắt nhìn phía y y, ánh lửa dưới Ý khuôn mặt có vẻ minh diệt không thể thấy, có khó lường cảm giác. Hậu viện góc tường, cũng là nàng phát hiện tiểu trúc tử địa phương. Bởi vì sở hữu lực lượng đều hội tụ tại đây khối ngọc trung, cho nên khu vực này bởi vì năng lượng không đủ duyên cớ mà vô pháp sinh ra biến dị động thực vật sao. Nhưng là, này khối ngọc lại là như thế nào xuất hiện đâu? Lanh tính liếm mục, suy tư. Ý dì hãy tay vô vô lanh tính đầu, đánh gãy lanh tính không có gì ý nghĩa suy tư, cầm dùng đi, vừa vẫn thích hợp người. Ân, Này khối ngọc, là cái kia trận pháp cuối cùng dư lại đồ vật. Ý thì nghiêng đầu, nhìn về phía lãnh tĩnh, có thể trực tiếp hấp thu, đối với ngươi thân thể không có gì thương tổn. Không có nói cập chính mình đối này khối ngọc các loại nghiên cứu trải qua, ý thì chỉ nói đối này khối ngọc nghiên cứu kết quả cùng với xử lý ý kiến. Ngươi không cần sao. Như thế đại một cái bánh có nhân, lãnh tĩnh cảm thấy chính mình có điểm nghẹn đến hoảng. Ý thì bình tĩnh nhìn lãnh tĩnh, mặt mày giãn ra, mỉm cười, có ngươi ngừng đầu nhìn mắt Y Yê, lãnh tính hơi du mi mắt, ta đã biết. nắm lấy trong tay ngọc khối, lãnh tính mỉm cười. đối với Y Yê mỉm cười lãnh tính, bên miệng ý cười dần dần từ trên mặt lan tràn mở ra, cho đến khỏe mắt đôi lông mày, đều là ý cười. Bàng quan tĩnh tĩnh cảm thấy chính mình có điểm răng đau, không vui. sửa bỏ cơ cơ chính mình cái đuôi, tiếp theo găm thịt. một bên viên động nướng bờ bờ cờ côn phương nguyên yên lặng gặm chính mình thịt nướng, hơn nữa quyết định ngày mai buổi sáng thời điểm, tiếp theo vòng sân chạy. Việc Vật thu được y cấp Ngọc Giác, trở lại chính mình phòng. Lênh Tĩnh đầu tiên là ở ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới, giả bộ thưởng thức một phen trong tay âm dương cá ngọc giác, theo sau ý cười tràn đầy đêm này khối ngọc giác hấp thu hầu như không còn. Trong bóng đêm loé ánh ánh quang huy ngọc giác, theo Lênh Tĩnh hấp thu, mà dần dần theo gió tiêu tán, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Hấp thu ngọc giác giữa năng lượng, Lênh Tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với trên giường, nhắm hai mắt, trải vớt trong cơ thể tràn ngập mà đến hùng, dũng, bành phái lực lượng, đêm này nhất nhất chấn an hơn nữa hấp thu, hóa thành lực lượng của chính mình. ở lần lượt trải vớt giữa, lực đánh vào lượng bích trướng, tìm kiếm đột phá. thăng cấp xong, cả người đều thần thanh khí sảng. ngồi ngay ngắn với trên giường lãnh tinh hướng ra phía ngoài dương mắt nhìn lên, ngoài cửa sổ thế giới như cũng là một mảnh hắc ám, giờ phút này vẫn là đêm khuya, thiên địa một mảnh minh ngông, thế giới lâm vào yên lặng, vạn vật đều lâm vào an tĩnh giữa, mà nàng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. như vậy không tốt. Đối mặt tình huống như vậy, phương thức tốt nhất quả nhiên vẫn là, làm chương bài thi. Tại gia viên nội rửa mặt một phen, thuận tiện tắm rửa một cái lúc sau, thần thanh khí sảng lánh tĩnh ngồi ngay ngắn với trước, phiên phiên chính mình ba lô, phát hiện còn thừa mấy chương bài thi, cư nhiên là 2012 năm trung khảo đề. Loại đồ vật này là như thế nào bị nàng nhét vào không gian. Cảm thán một phen chính mình thu đồ vật năng lực, ngay sau đó vùi đầu với bài thi giữa, làm bài thi kích thích một chút chính mình Bút Tẩu Long Xà chi gian, suy nghĩ cũng dần dần mơ hồ đi lên. Lánh Tĩnh hạ bút tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Xoay một tiếng, bút gãy rất ở chắc thượng, tập đến trên mặt đất, mà Lánh Tĩnh cũng dần dần khép lại mi mắt, thậm chí bắt đầu mơ hồ, dần dần bị chu công kéo vào mộng đẹp. Một mảnh yên lặng bên trong, đột nhiên vang lên một trận đẩy cửa tiếng động. Một cái đĩnh bạc thon dài thân ảnh đi đến, gần như không tiếng động đi đến Lánh Tĩnh bên cạnh, ngay sau đó đem ghé vào trước bàn Lánh Tĩnh bê lên, an trí ở trên giường. Đứng dậy, tướng Môn Phi nhắm chặt, lại quay lại quá thân thổi tắt trên bàn đèn, đèn dầu, nương ánh trăng chỉ dẫn, đi hướng nằm ở trên giường Lãnh Tĩnh. Đứng ở Lãnh Tĩnh mép giường, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc đối phương gương mặt, chọc ra một cái tiểu vệt đỏ tới, hơi hơi dương ngôi, theo sau cởi giày hơn nữa cởi áo ngoài, lên giường. Ôm lấy Lãnh Tĩnh, đem vùi đầu nhập đối phương cổ chi gian, cọ cọ, nhắm mắt, tùy ý tinh thần mơ hồ, bị Chu Công kéo vào mộng đẹp. Phòng nội, hai người tương đễ mà miên. Ngoài cửa sổ Bóng đêm hơi lạnh, ánh trăng chiếu nhập viện từ giữa, giống như thủy giống nhau trong suốt không minh. Bóng cây đan sen ở ánh trăng chiếu ứng hạ, đan sen củ, cuốn lấy, triển miên, phỉ, xót xa. Theo gió lay động cành liễu, mặt trời mới mọc tròn trịa, nóng dực cảm dần dần xâm nhập đại địa, từng bước lan tràn mở ra. Nhọ vụn vầng sáng bị cành liễu xi si ra, mơ hồ bóng cây, hà quang vạn đạo đem quang huy giải hướng thế gian, lâm vào an tĩnh sơn gian dần, dần dần phát ra tiếng vang tới, côn trùng kêu vang điệu kêu. Trong gió tựa hồ còn có hoa khai thanh âm. Quang ảnh ảnh chắc chắc rải vào phòng gian nội, chiếu vào giường, thượng, giao cổ mà miên nhân nhi trên người. Quang dần dần chết đi, cuối cùng rơi tại ngủ đến chính hàm lãnh tính mi mắt thượng. Mi mắt thượng độ ấm dần dần đem lãnh tính đánh thức. Không tự giác cọ cọ lãnh tính mở to mắt. Còn có chút mê mang tầm nhìn giữa là đường con Mỹ lệ cổ, theo cổ hướng về phía trước nhìn lại, lãnh tính thấy được ý đi hề. hảo. Lúc này đây tuyệt đối không phải nàng trước động tay Hít sâu một hơi, đem chính mình từ ý sắc đẹp giữa cứu lại trở về, sau đó lãnh tĩnh mỉm cười đem ý, ý đá xuống giường. Sớm đã tỉnh lại, chỉ là hơi chợp mắt mảnh ý, ý ở lãnh tĩnh ra chân thời điểm, theo lãnh tĩnh lực đạo xuống giường, không chút nào để ý ngồi dưới đất ý, ý, ý ngẩng đầu hướng lãnh tĩnh nhìn lại, làm sao vậy? Lãnh tĩnh cư nhiên từ ý, ý, ý mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra vô tội cùng. Nghi hoặc, a, lãnh tĩnh cười lạnh một tiếng, liền lời nói đều lười đến cùng ý, ý, ý, ý nói. Hoàn toàn không để ý tới ý thì hề vấn đề, lo chính mình thuận thuận chính mình có chút loạn đầu tóc, rời giường xuyên dày, theo sau trực tiếp lược qua ý thì hướng ra phía ngoài đi đến. Ngồi dưới đất ý thì không có ngăn cản lãnh tĩnh, ở lãnh tĩnh ra cửa lúc sau, nghiêng nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn sẽ chống rỗng môn. Ngay sau đó thiên chính quay đầu lại, đứng dậy vô vô trên người bối đất, cũng đi theo ra cửa. Ở kế tiếp nhật tử, vô luận lãnh tĩnh như thế nào nỗ lực, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng đều là ở ý trong lòng ngực tỉnh lại. Mỗi một ngày tỉnh lại đều phải gặp phải ý thịnh thế mỹ nhan đánh sâu vào, nhưng mà lãnh tính không mấy vui vẻ. Tổng cảm thấy ý thị này khối kẹo mạch nhà sẽ không xuống. Vô luận lãnh tính áp dụng cái dạng gì phương thức, uy hiếp cũng hảo, lợi dụng cũng hảo, bỏ qua cũng thế, ý thị đều mềm cứng không ăn, hơn nữa lo chính mình bỏ qua lãnh tính ý kiến. Cuối cùng, lãnh tính lại một lần không có cường ngạnh qua ý thị. Cuối cùng chỉ có thể đủ mặc kệ chính mình ngày thứ hai là ở ý thị trong lòng ngược tỉnh lại sự thật này. Không vui lanh tinh rối bất quá y ỉ, cho nên chỉ có thể đủ giận chó đánh mèo. Sau núi lũ dã thú, tao ngộ tự mạt thế tới nay lớn nhất chắc chở. Thường thường sẽ gặp được một cái lạnh một khuôn mặt cầm kiếm đuổi theo chúng nó nữ tử, mỗi lần ở chúng nó mệt đến từ bỏ chuẩn bị nằm yên nhậm giết thời điểm, nữ tử tổng có thể sử dụng dây đằng lấy đặc thù phương thức chịu đến chúng nó không thể không chạy lên. Núi rừng mạc danh náo nhiệt lên, mà ở nữ tử đuổi theo này, đó đáng thương tiểu gia hỏa nhóm thời điểm, còn có Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên thăm dự. Ở cùng lũ dã thú chơi đùa chung, bọn họ cũng ở rèn luyện chính mình phản ứng năng lực. Lãnh Tĩnh kỳ thật rất tưởng ở huấn luyện Phương Nguyên thiếu niên trong quá trình cũng dẫn cho đánh mèo một phen, nhưng là Lãnh Tĩnh cũng không thích hợp cùng Phương Nguyên bọn họ đối chiến. Lãnh Tĩnh là cái loại này vừa ra tay liền hạ tử thủ người, tuy rằng lãnh tĩnh lực khống chế phi phàm, nhưng là đối với như thế nào xuống tay sẽ không ra mạng người cái này hạn độ còn ở nghiền ngẫm giữa. Phần 31. Hỏi nàng cái gì phương thức nhất bất việc dùng ít sức nhất dứt khoát lưu loát nàng có thể nói ra một đóa hoa tới, nhưng là hỏi nàng như thế nào ở không cho người bị thương đồng thời còn có thể đủ có điều học tập có điều tiến bộ, này liền quá khó xử nàng. cho nên vương nguyên cùng tĩnh tĩnh tương quan huấn luyện đều là y y một mình ôm lấy mọi việc. tuy rằng y còn bốn sức chiến đấu bằng năm, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, huống chi y vẫn là tinh thần hệ viễn trình thao tác khống chế hệ dị năng. như vậy y là thực thích hợp huấn luyện vương nguyên bọn họ. lãnh tính duy nhất có thể làm chính là đương hậu cần mỗi lần y vẫn luyện phương nguyên bọn họ thời điểm lãnh tính đều là đứng ở một bên ngẫu nhiên nương sữa bỏ biến đại hiệp trợ tinh tinh bọn họ cái đuôi các loại ném thời điểm mượn cơ hội triều y triều thượng mấy giây đằng thực hành thuộc về nàng chính mình trả thù nhưng mà tinh thần dị năng loại đồ vật này quả nhiên là gian lận tồn tại đặc biệt là y loại này tinh thần lực đặc biệt cường đại cho dù là tam cấp dị năng cũng có thể đủ phát huy ra ngũ cấp trạng thái khai quải bờ UG. cho dù y là cọp đốn sức chiến đấu bằng năm Thuộc về cái loại này chỉ cần một gần người liền có thể nhất chiêu dây tồn tại, ở đối mặt lãnh tĩnh cùng tĩnh tinh đáng người hiệp trợ công kích hạ, cũng là có thể tư thái ưu nhã né tránh tự nhiên, chỉ cần bảo trì khoảng cách. Không vui. Lại một lần công kích thất bại lúc sau, lãnh tĩnh nhìn mắt tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra sợi đắc y y đi quay đầu liền đi. Nàng quả nhiên vẫn là đến sau núi thai hỏa những cái đó tiểu ra hỏa đi. Sau núi gần nhất gầy thật nhiều cân lũ giá thú tạm mời, cầu tha. Tự bị Lanh Tĩnh yêu cầu đi vòng sơn chạy. Lúc sau, Phương Nguyên đột nhiên thích loại này vòng sơn chạy vài vòng cảm giác. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại thời điểm, rửa mặt một phen lúc sau, hắn đầu tiên làm sự tỉnh chính là vòng sơn chạy vài vòng. Ở vòng sơn quá trình giữa, đi bước một chạy qua này đó quen thuộc địa phương, đã từng làm sớm khóa cùng các sư huynh trên dưới sơn cảm giác đều tìm trở về. Tại đây quá trình giữa, hắn một chút một chút tìm bị bị mất chính mình. Hắn là cảm tạ Lanh Tĩnh cứu vớt hắn nguy ngập nguy cơ tư tưởng đương nhiên nếu lãnh tĩnh có thể không cần mỗi lần bị y ức hiếp lúc sau liền tới ức hiếp hắn liền càng tốt thở dài hôm nay phương nguyên cũng là có nghiêm túc ở vòng sơn chạy bộ đâu trong suốt dọa xương ché ở đem khai chưa khai đoá hoa phía trên bên đường cỏ dại lan tràn lại lộ ra khác sinh cơ gió nhẹ thổi qua mùi hoa tập người thần phong phất quá mang đến không khí thanh tần hít sâu một hơi vòng sơn chạy phương nguyên xoa xoa ngạch biên mồ hôi ý cười bị gió thổi tiến đôi mắt bên trong tâm nhìn có thể đạt được bất luận cái gì một góc đều là sinh cơ bừng bừng, cánh khô lá rụng đều nghiền lạc thành bùn tạm gác lại sinh mệnh tiếp theo cái luân hồi. Chạy vội ở tia nắng ban mai bên trong, Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy sinh mệnh lạ như thế tốt đẹp. Phương Nguyên đang chuẩn bị thoải mái lòng dạ hô to vài tiếng, lại đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, ở hắn tựa hồ giẫm tới rồi thứ gì lúc sau. Túi đầu, hướng dưới chân nhìn lại, Phương Nguyên nhịn không được khệ miệng vừa kéo. Một gốc cây có mấy cái phiến lá thực vật chính lay ở hắn giày thượng, một bên rung động thân hình. Còn một bên không ngừng thét chói thai, đồng thời dùng hai quả phiến lá coi như tay dặn rút. Bị hắn đạp lên dưới chân phiến lá, chân. O, khẩu, o a a a. Anh anh anh, mau tránh ra a. Bị Phương Nguyên đạp lên dưới chân lá cây muốn hỏng mất, chỉnh cây thực vật đều đã khóc đến ướt rầm rể. Xoa xoa lỗ thai, giảm bất bởi vì dưới chân lá cây thét chói thai mà sinh ra ngỡ ý. Phương Nguyên thuận theo dưới chân lá cây ý tứ, rời đi hắn chân. Cứu vất chính mình chân lá cây rốt cuộc có thể có thể tự do hoạt động. Một bên run rẩy phi lá, một bên khóc chít chít và hắn giận, đều là người, làm hại ta thật vất vả bắt được dò xương đều sai rớt. Nga, nguyên lai chỉnh cây thực vật đều đớt rầm rề cũng không ngăn khóc thút thít nguyên nhân A. Phương Nguyên rơ rơ lên mi, theo sau ngồi sổm xuống thân mình, nhìn khóc đến lá cây nhất chịu nhất chiều, còn thỉnh thoảng có bọt nước toát ra tới thực vật, thành khẩn xin lỗi, ngượng ngùng. Xin lỗi có ích lợi gì? ngươi bồi ta dò xương. Ta thật vất vả thu thập lên, còn chuẩn bị cấp chủ nhân pha trà uống đâu? Ta thật vất vả nhớ tới lao da ra già pha trà thủ pháp đâu. Nói, đáng thương tiểu thực vật còn run run lá cây, chịu ở phương nguyên ống quần thượng, biểu đạt chính mình bất mãn. Cho rằng không có gì, kết quả không nghĩ tới cư nhiên sẽ đặc biệt đau phương nguyên kéo ống quần vừa thấy, mới phát hiện mắt cá chân thượng cư nhiên thấy huyết. Xem nhẹ đối phương năng lực, phương nguyên tùy tay xoa xoa mắt cá chân thượng huyết, sau đó nỗ lực thử đi an ủi trước mặt này cây các loại mạ bọt nước thực vật. Mọi cách chân an, cũng ở Phương Nguyên mọi cách sau khi thỏa hiệp, này cây thực vật không khóc. Mà ở này quá trình giữa, Phương Nguyên cũng biết này cây thực vật nguyên thể là cây trúc, là vốn di thuộc về đạo quan, hiện tại thuộc về lãnh tĩnh cây trúc. Quả nhiên là kỳ ba chủ nhân có được kỳ ba. Manh sủng. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên điểm điểm thực vật phi lá. Đừng chọc ta. Nga. Thu hồi tay, Phương Nguyên tiếp tục cùng tiểu trúc tử cùng nhau hợp tác thu thập giọt xương. Lãng phí một buổi sáng thời gian. Thành công bổ cứu chính mình quyết điểm, hơn nữa cùng tiểu trúc tử trở thành bằng hữu, nhưng là Phương Nguyên cũng không cảm thấy vui sướng. Bởi vì hắn biến mất một buổi sáng, tự nhiên đều không có người lại đây tìm hắn trở về ăn cơm trưa. Không vui. Hơn nữa, ở cùng tiểu trúc tử nói chuyện phía giữa, lơ đắng lời nói khách sáo Phương Nguyên đang nghe tiểu trúc tử đối nhà nàng chủ nhân các loại ca ngợi ở ngoài, còn đã biết một sự kiện, nguyên lai, like, hắn ngầm tu luyện Lao Sơn kỷ sự tình, sư phụ là biết đến, chỉ là làm bộ không biết nay từng quyền yêu quý chi tâm làm hắn nhịn không được đỏ hốc mắt xoa xoa khoẹt mắt ngẫm lại chính mình nguyên lai like những cái đó ý tưởng liền cảm thấy hảo thực xin lỗi yêu cầu hắn hảo hảo sống sót sư phụ như vậy tưởng tượng tâm tình đều thấp xuống lãnh tính cùng tiểu trúc tử bởi vì là chủ sủng quan hệ duyên cớ có thể tinh thần câu thông thông qua tiểu trúc tử biết phương nguyên tình huống lãnh tính đi tìm tới thời điểm nhìn đến đó là ngồi sủng cùng tiểu trúc tử hợp tác thu thập do xương lại mặc danh tâm tình hạ xuống phương nguyên đi lên trước vỗ vào phương nguyên bả vai, lanh tĩnh mỉm cười điểm điểm phương nguyên mạc danh phẩm lên gương mặt, cho người đưa ăn, đem ăn đưa tới phương nguyên trước mặt, ở phương nguyên tiếp nhận lúc sau, lanh tĩnh ngược lại đồng dạng ngồi sồn xuống tử, điểm điểm tiểu trúc tử phi lá, khen tiến giai sau tỉnh lại liền các loại hoa bát, tổng tìm sự tình làm trúc dịp thanh, bé ngoan, chủ nhân về, ân, lại lần nữa chọc chọc tiểu trúc tử, ở tỏ vẻ tán thưởng đồng thời hy vọng đối phương tiếp tục nỗ lực, hào đắc, chủ nhân ta sẽ cố lên ngươi nhất định có thể uống đến ta vì ngươi nấu trà. nhiệt tình tràn đầy tiểu trúc tử tiếp tục chính mình bắt được công tác tiểu trúc tử hứng thú bừng bừng tiến hành chính mình công tác cho dù nó hoàn toàn phân không rõ rõ xương cùng bấm nước cùng với thực vật ra chảy ra chất lỏng khác nhau cổ vũ một phen tiểu trúc tử lúc sau lãnh tĩnh mỉm cười quay đầu lại một lần vỗ vỗ phương nguyên bả vai phương nguyên thiếu niên nột nói đến kêu kêu một cái ý vị thâm trường ân ờ. phương nguyên phản xạ có điều kiện đứng dậy đáp tổng cảm thấy khiếp đến hoảng Tiểu Trúc Tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao?" Lệnh Tĩnh nghiêng đầu, mỉm cười. "Giọ xương loại đồ vật này, chỉ có sáng sớm mới có, mà hiện tại đã là giữa trưa thời gian, hơn nữa xem, kia trang giọ xương trang bị, kia vẫn đục bộ dáng." Lệnh Tĩnh tỏ vẻ nàng cũng không quá chờ mong này cái gọi là nước trà. Chơ Mặc, hoàn toàn bị Tiểu Trúc Tử không thể hiểu được mang theo chạy phương Nguyên rất tưởng tỏ vẻ, hắn chính là thuần túy ở thu thập, căn bản không có suy xét quá bắt được đồ vật có tính không giọ xương vấn đề này nhưng mà thực rõ ràng, lãnh tĩnh hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích. A lãnh tĩnh cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nhìn mắt phương nguyên, xem đến phương nguyên nhịn không được một cái giật mình lúc sau, đứng lên, rời đi. nhìn lãnh tĩnh đi xa bóng dáng, phương nguyên tổng cảm thấy chính mình giống như lại muốn Xui xẻo. nghi, hắn vì cái gì phải dùng lại? Sự thật chứng minh, phương nguyên dự cảm là chính xác. buổi chiều trở về thời điểm, phương nguyên nhận được một cái thực bất hạnh tin tức. lãnh tĩnh mỉm cười nói cho hắn. Khi nào hắn có thể đem lánh Tĩnh trong tay bài thi làm được chính xác xuất đạt tới chính không, bọn họ khi nào rời đi nơi này, xuất phát đi thành phố B. Phương Nguyên vừa định phản bác, lánh Tĩnh mỉm cười lại một lần tỏ vẻ tất cả mọi người đồng ý điểm này, hắn phản bác cũng vô dụng. Ý ngươi tùy ý. Tinh Tĩnh, tinh tỉ nói cái gì đều đối. Sữa bỏ, miêu. Phương Nguyên, lạnh nhạt mặt. Bất đắc dĩ, tiếp nhận bài thi, Phương Nguyên cả người cảm giác đều không tốt lắm đem rời đi cùng không quyết định đè ở trên người hắn, đỉnh tĩnh tĩnh sáng quắc ánh mắt, dám luôn là làm sai chậm trễ tĩnh tỉ thời gian ngươi nhất định phải chết, cùng với lãnh tĩnh ta thực xem trọng ngươi nga mỉm cười, hắn cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng hảo trọng, sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng, phương nguyên thật sâu cảm thấy nếu lãnh tĩnh có thể không cần mỗi lần bị y ức hiếp lúc sau liền tới ức hiếp hắn nói, hắn cũng là có thể trở thành một cái chính trực hảo thiếu niên, các ngươi chi gian biến tướng tú ân ái, vì cái gì thảm chính là ta, tâm mệnh sống không còn gì liên tiếp. Xuất phát, bởi vì bị lãnh tinh ủy lấy trọng trách, thế cho nên phương Nguyên thiếu niên chạy sơn thói quen cứ như vậy dễ dàng bị thay đổi dứt. Phương Nguyên duy nhất còn có thể đủ bình thường tiến hành hàng ngày chính là bị Y Y huấn luyện. Chỉ là phương Nguyên ở bị Y Y huấn luyện thời điểm, đứng ở một bên lãnh tinh thường thường sẽ đột nhiên hỏi hắn một ít chín năm giáo dục bắt buộc sẽ đề cập vấn đề. Nếu hắn trả lời không ra hoặc là trả lời sai lầm nói, Y Y liền sẽ phối hợp an ý tăng lớn huấn luyện khó khăn cùng với huấn luyện nệ bước. Quả thực này đối tú một tay hảo ân ái nam nữ. Tâm hảo mệnh là một cái chưa từng có tiến vào quá trường học, hàng ngày học tập đều là đi theo các sư hình, không có đứng đắn tiếp xúc quá 9 năm giáo dục bắt buộc chính trực thiếu niên, gần nhất phương nguyên bị lánh tĩnh ném lại đây 6 trường 2012 năm trung khảo đề ngược thật sự thảm. Đặc biệt là trong đó toán học bài thi, làm có thể nói là toán học linh cơ sở thiếu niên, mỗi một ngày hắn đều cảm thấy chính mình đầu tóc ở rớt, sầu. Nhưng mà ở YGMA quỷ huấn luyện, Cùng với Tinh Tinh cùng hắn cộng đồng học tập dưới tình huống, hắn dùng ngắn nhất thời gian nhanh nhất tốc độ đem bài thi chính xác suất đề cao lên rồi, rốt cuộc ở trong vòng 3 ngày đạt tới 90 chính xác suất, may mắn chỉ có ngữ số ngoại tam chương bài thi, hơn nữa yêu cầu chính xác suất chỉ nhằm vào khách quan đề. Lại lần nữa phê chữa Phương Nguyên bài thi, ở đối phương lo sợ bất an trong ánh mắt, Lãnh Tính đếm kỹ đối nghịch đề mục số lượng, cũng tính toán chính xác suất. Lắc lắc bài thi, Lãnh Tính vô vô Phương Nguyên bả vai, "Phương Nguyên thiếu niên, ân, ta ở" Phản xạ có điều kiện theo tiếng, Phương Nguyên vô cùng khẩn trương nhìn Lanh Tĩnh, mỉm cười, cố ý đốn một đốn. ở Phương Nguyên mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, đều mau nhịn không được xả nàng tay háo thời điểm. Lanh Tĩnh mới nghiêng đầu trả lời hắn, quá quan. Ngần ngừ, đại xác định Lanh Tĩnh không có lừa hắn lúc sau, Phương Nguyên nhịn không được đỏ hốc mắt, thật tốt quá. Lanh Tĩnh nghiêng đầu, mỉm cười, tính tính thời gian điểm, nữ chủ Phương Giao không sai biệt lắm nên gặp được Tang Thi triều đầu, cũng không biết ở thành phố bê tông ngộ thời điểm. Nữ chủ có thể trưởng thành thành cái gì bộ dáng đâu, mặc danh có chút chờ mong đâu. Nhìn Phương Nguyên cùng tĩnh tĩnh hợp lực thu thập đồ vật, sữa bò ở một bên ném cái đuôi hỗ trợ, Y Lệ dựa đứng ở ven tường bóng dáng, lãnh tĩnh mặt mày tiệm đu. ở không có vân tồn tại địa phương, chân trời đã biến thành màu xanh biển, hoàng hôn ánh chiều tà tan đi, mây đen lặng lẽ xâm nhập không trung. Một ngày này là tại đây yên lặng an tường địa phương cuối cùng một ngày, một ngày này qua đi, bọn họ đem lại một lần trực diện tăng thi. Đối mặt phổ biến bắt đầu trở nên cường đại tăng thi. Ở ánh mặt trời chợt lượng là lúc, lãnh tính đoàn người rời đi tự nhiên bảo hộ khu, đương nhiên rời đi tự nhiên bảo hộ khu phía trước, thuận tiện lại quét sạch một lần núi rừng chi gian. Ở rất nhiều giã thú cho rằng bọn họ lại muốn bắt đầu chơi người truy ta đuổi trò chơi mà sống không còn gì luyến tiếp thời điểm, bọn họ cư nhiên không chơi người truy ta đuổi trò chơi mà tiến hành đi săn, rất nhiều đồng bạn đều thảm tao độc thủ ở thu thập tới rồi không sai biệt lắm có thể để thượng hai tuần lượng cơm ăn dã thu cùng với ngon miệng quả dại sau Lanh Tĩnh đám người mới lựa chọn dừng tay Lanh Tĩnh đoàn người rời đi đem ăn tĩnh lại lần nữa trả lại với tự nhiên bảo hộ khu rời đi tự nhiên bảo hộ khu sau từ Lanh Tĩnh lái xe dựa vào hướng dẫn cùng với ý hề chỉ lộ chở khách bốn người một con mèo xe Việt dã rong rủi ở cao tốc trên đường phần 32 gặp được thể tích tiểu nhân chứa ngại vật Lanh Tĩnh lựa chọn trực tiếp đâm qua đi thể tích đại chứa ngại vật còn lại là dựa gần nhất thực phấn khởi tiểu trúc tử rút ra mà gặp được trình độ đề cao đặc biệt là tốc độ thượng đã tiếp cận người bình thường trình độ tăng thi thời điểm đối phương số lượng so nhiều nói liền tìm cái địa phương dừng lại sau đó tĩnh tĩnh cùng phương nguyên lên sân khấu đối phó tăng thi lãnh tĩnh cùng y ở bên trong xe thị sắt bọn họ thuận tiện áp trận số lượng ít lời nói trực tiếp cố lên môn chạy qua bọn họ cũng đụng tới qua thiết chứa ngại vật trên đường thiết tạm thu qua đường phí người đối mặt loại tình huống này lánh tính tự nhiên là ở bị Y Y nhắc nhở phía trước không xa có người ác ý thiết tạm thời điểm đem chân ga dậm rút cuộc trực tiếp đâm qua đi đồng thời ở đối phương tiếng kinh hô chung một tay đỡ tay lái một tay đem chính mình ba lô chung còn dư lại mấy tổ pháo hoa quăng ra ngoài thuận tiện còn lăn lộn mấy sâu pháo tập bọn họ cái hốt hoảng pháo hoa nổ tung đặc biệt là Thệ Hải Minh Sơn này tổ pháo hoa nổ tung hôn tạm pháo thanh vốn dĩ chỉ là tưởng tạm một chút qua đường người bắt được đến một chút tính một chút mưu toan không làm mà hưởng người Một bước, phía sau pháo tiếng vang thiên động mà, náo nhiệt tiếng vang chú định sẽ hấp dẫn một ít tang thi, nói không chừng còn có tang thi động vật gì đó, cho nên làm cho đùa dai thuận tiện nói không chừng hại nhân ra một phen lánh tĩnh lại một lần cố lên môn, thêm đủ chân ga sau tùng chân ga dấm ly hợp, đương vị đổi đến năm đường, chạy như bay rời xa phía sau náo nhiệt. Tinh tinh, u a. Phương Nguyên nhìn mắt bên người đôi mắt mở đại đại, đối xe đều phải bay lên tới cảm giác kinh ngạc cảm thán bộ dáng, chiu chiu khoe miệng. Theo sau ghé vào cửa sổ xe biên, mặt không còn chút máu, tiếp theo phun. Ý gì tùy tay về phía sau ném một lọ nước khoáng cấp phương nguyên, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tiếp nhận bình nước khoáng phương nguyên vô tâm đắp lại, hắn đã ghé vào bên cửa sổ phun đến cả người đều có chút co rút. Ngồi ở phương nguyên bên người tĩnh tĩnh có chút ghét bỏ, bất quá vẫn là thực thiện lương chiếu cô phương nguyên, chỉ là ở chiếu cố rất nhiều tỏ vẻ, ngươi không cần phun đến ta bên này. Sữa bò lắc lắc cái đuôi, nhảy đến xe ghế sau trí vật bản thượng Đem chính mình đoàn thành một đoàn, đem không gian để lại cho tĩnh tĩnh cùng phương nguyên. Lấy lánh tĩnh tiếp cận 200 khi tốc, hơn nữa nàng cùng dã lái xe phương thức, cho dù trên đường có nghỉ ngơi, ăn pháp, ngủ, đánh tăng thi, cũng có đủ loại chướng ngại vợ. Bọn họ đoàn người vẫn là ở một ngày nội tới rồi thành phố T phụ cận, căn cứ hướng dẫn thượng chỉ thị. Bọn họ ly thành phố B 50 km không đến, thông qua thành phố T, lại đi 20 km tả hữu liền tiến vào thành phố B phạm v. Lánh tính bọn họ cũng không có lựa chọn trực tiếp thông qua thành phố T, thẳng tới thành phố B, mà là lựa chọn hiểu rõ ở thành phố T dừng lại, trước hỏi thăm hỏi thăm tình huống, rốt cuộc ngăn cách nhân thế hơn một tuần, cho dù có quảng bá có thể mỗi ngày nghe đài hiểu biết mặt thế tình huống, tin tức thu hoạch vẫn là không đủ. Tổng muốn hỏi thăm hỏi thăm tình huống, có điều chuẩn bị lại tiến vào thành phố B, mà lánh tính cũng yêu cầu suy xét suy xét chính mình tiến vào thành phố B sau, muốn hay không chỉnh chính mình nhậm chức thư đi trộn lẫn hôn viện nghiên cứu. Nàng mặt thế trước thu được điều nhiệm thành phố B điều nhiệm thư nàng còn giữ đâu. Bởi vì thành phố T ly thành phố B rất gần quan hệ, thành phố B căn cứ người thường thường sẽ đến thành phố T ra nhiệm vụ, khiến cho thành phố T tang thi không quá nhiều đồng thời, vật tư cũng không quá nhiều. Nhưng cũng là bởi vì thành phố T ly thành phố B rất gần, hơn nữa an toàn tính cũng tương đối cao duyên cớ, khiến cho thành phố T có khắc thường náo nhiệt. Giao không nổi tiếng vào thành phố B căn cứ vật tư phí dụng mọi người, có chiếm cư ở thành phố B căn cứ trước cửa mà có còn lại là lựa chọn tạm thời ở tại thành phố T, kiếm lấy vật tư để có một ngày tiến vào căn cứ. Thành phố T mưu cầu sinh tồn phát triển người thời khắc chờ mong căn cứ tiếp quản thành phố T kia một ngày đã đến. Mà những người này kiếm lấy vật tư phương thức chi nhất chính là buôn bán tình báo, làm từ nam hướng bắc tiến vào thành phố B tất nhiên sẽ trải qua thành thị, này đó trải qua thành phố T sắp sửa đi hướng thành phố B mọi người chính là bọn họ khách hàng. Thành phố T làm một cái khoảng cách thành phố B gần nhất thành thị. Mặt thế trước là thành phố bê vệ tinh thành, mặt thế lúc sau thành một cái trạm trung chuyển. Chuẩn bị tiến vào thành phố B người ở thành phố T hỏi thăm thành phố B tình huống, từ thành phố B căn cứ đi ra ngoài người lại ở thành phố T hỏi thăm bên ngoài tình huống. Tại đây loại dị dạng phát triển hạng, thành phố T tuy rằng thượng tồn tại tang thi, lại cũng có cư dân khu cùng khu náo nhiệt, tự phát hình thành khu vực nhiều tồn tại với thành phố T bên ngoài, bọn họ mỗi ngày sống ở tang thi bóng ma dưới, nôm nớp lo sợ cầu sinh tồn chi cơ. mỗi một ngày. Thành phố T biến dị trở thành tăng thi nhân số đều ở gia tăng, nhưng là tiến vào thành phố T giữa tìm kiếm sinh tồn chi cơ nhân số cũng ở gia tăng, tuần hoàn ác tính. Nhưng cũng may căn cứ người thường thường sẽ qua tới thành phố T tiến hành rửa sạch, bảo đảm thành phố T an toàn tính không thua kém tiêu chuẩn. Tiến vào thành phố T phạm vi, lãnh tinh tốc độ xe thả chậm, đều còn không có dừng xe ý đồ, liền có một cái quần áo tả tơi nam tử bổ nhào vào nàng cửa sổ xe trước, một bên chụp đánh cửa sổ xe một bên hỏi. Ngươi phải biết rằng thành phố bê tương quan tình hôm sao? Cho ta một cái bánh mì liền hảo. Phanh gấp dừng lại xe, một tay đỡ tay lái, một cái tay khác thưởng thức trùy thủ. Lanh tĩnh nghiêng đầu nhìn ngoài xe quần áo tả tơi nam tử, không có bung cửa sổ xe. Tiếp nhận đối phương nói, nói. Ngươi trước cho ta bánh mì. Nhữ như mày, nghiêng đầu nhìn mắt ý ý, ánh mắt giao lưu một phen sau. Lanh tĩnh từ xe ghế sau nhảy ra tới một cái bánh mì, tay cầm bánh mì nhìn ngoài xe người, lui ra phía sau. Ở đối phương lui ra phía sau hai bước lúc sau, buông cửa sổ xe, đem bánh mì ném cho nam tử, một cái tay khác nắm chặt chủy thủ, dây đằng cũng ở nàng thủ đoạn gian chiến động. Tiếp nhận bánh mì, ăn ngấu nghiến, ba lượng khẩu giải quyết rớt bánh mì, vô vô ngực, ở hoán lại đây một hơi lúc sau, nam tử bắt đầu hướng lánh tĩnh giới thiệu hắn biết nói tình huống. Nghe nam tử theo như lời, lánh tĩnh liếc mắt, tiến vào thành phố B căn cứ, lấy đầu người tính toán giao nộp phí dụng. Người thương một người muốn giao nộp 30 cân gạo hoặc là cùng 30 cân gạo chờ giá trị đồ vật, cùng với hai quả một bậc tang thi tinh hoạch, mà dị năng giả còn lại là giao nộp một quả nhị cấp tang thi tinh hoạch là được. Thành phố B căn cứ ngư long hỗn tạp, nhưng dù sao cũng phải tới nói chia làm ba phái, nhất phái lấy quân đội thế lực cầm đầu, nhất phái lấy viện nghiên cứu thế lực cầm đầu, còn có nhất phái lấy dị năng giả lính đánh thuê đội, Vương giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội cầm đầu, tại đây dưới lại có đủ loại thế lực. Tam phương các cứ Ở vì nhân loại tương lai cái này tiền đề dưới, tuy có cọ sát xấu xa, tổng thể tới nói vẫn là nhất chi đối ngoại hài hòa ở chung. Trước mắt căn cứ người mạnh nhất là Vương Giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội đội trưởng Vương Diệu, tứ cấp đỉnh hỏa hệ dị năng giả, mà thành phố B căn cứ nội tam cấp trở lên dị năng giả cũng bất quá 20 người, trong đó hơn phân nửa ở Vương Giả Vinh Diệu lính đánh thuê đội nội. Còn có sao? Lênh tĩnh nghiêng đầu hỏi. Không, không, đã không có. Đứng ở xe Việt giã ngoại nam tử lắc lắc đầu Hào đi, nhấp nhấp miệng, lãnh tinh tùy tay ném cho nam tử một lọ thủy, thêm vào cho ngươi. Theo sau dâng lên cửa sổ xe, quải chắn khởi bước rời đi. Một bên lái xe ở thành phố Tê nội đi qua, tìm kiếm đêm nay dừng lại nơi, lãnh tinh một bên thuận miệng hỏi, ngươi thấy thế nào? Y y y y liếc mù, ngón tay nhẹ gõ bệ cửa sổ biên, nhìn nhìn lại. Tốt. Ở thành phố Tê nội đi qua, đồng thời cũng tìm bất đồng người dò hỏi thành phố B tình huống, được đến tin tức bất tận tỉ mỉ xác thực. Lại cũng có chút ít còn hơn không. Ở giữa vương giả vinh diệu lính đánh thuê đội xuất hiện tần suất đặc biệt cao, mà vương giả vinh diệu lính đánh thuê đội đội trưởng vương diệu cũng là phương giao hậu cung một viên, mặt thế trước là khai giải trí hội sở hơn nữa hắc bạch thông ăn thật tình nam tử, mặt thế sau bởi vì năng lực cùng thực lực tăng trưởng cùng với dòng binh đoàn thành lập mà trở thành một cái tự cao tự đại lại có tư bản nhậm, tính cường giả. Hiểu biết thành phố bên nội đại khái tình hôm sau, một phen thương lượng, Lanh tính đám người quyết định tiến vào thành phố B giàn xếp xuống dưới, mà y còn lại là ngụy trang thành người thường, đến nỗi tiến vào thành phố B sau là chính mình cũng thành lập một cái lính đánh thuê tiểu đội vẫn là gia nhập một cái lính đánh thuê tiểu đội, hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước giàn xếp xuống dưới. Đến nỗi điều nhiệm thư loại đồ vật này, Lanh tính cảm thấy nàng vẫn là có thể lấy ra tới tú một tú, tiến vào thành phố B viện nghiên cứu gì đó, nghe nói thành phố B viện nghiên cứu đãi ngộ thực hảo, ít nhất không thua kém mặt thế chức trình độ. Nàng rất tò mò lấy giáo sư Hoắc Hoa Thanh là chủ đạo viện nghiên cứu là cái gì một cái trạng thái, nhưng là hiện tại lại tò mò cũng vô dụng, đầu tiên yêu cầu suy xét vấn đề là đêm nay ở nơi nào ngủ. Bằng không chúng ta rứt khoát trên xe ngủ tính. Lãnh Tĩnh kiến nghị nói. Phương Nguyên cái thứ nhất tỏ vẻ không đồng ý, ta cự tuyệt. Hôm nay phun đến mặt không còn chút máu, đến bây giờ còn không có hòa hoãn lại đây Phương Nguyên không quá tưởng tiếp tục đại ở trên xe. Ý Ly nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh tíng tíng nhìn lại Ý ghìa đôi lông mày khẽ nhúc nhích, Lênh tĩnh mỉm cười Tốt, ta đã biết Khai xa quang đèn, nhấn ga, tiếp tục tìm trụ địa phương Ghế sau tinh tinh ôm sữa bò đang ngủ ngon lành Lại bị mạc danh tú vẻ mặt phương nguyên hàm viên đường Nỗ lực giảm bất chính mình ghê tầm cảm Quay đầu xem ngoài cửa sổ xe cảnh tượng Không đi xem phía trước hai người Bóng đêm mênh mông, Tương ngộ Lung lay một vòng, đại khái hiểu biết thành phố tê tình huống Bóng đêm đã bao phủ toàn bộ thành thị Cuối cùng lãnh tĩnh đáng người tìm cái tới gần thành phố T bên ngoài, lại không có bao nhiêu người đề cập mau lẹ khách sạn, đem xe đỉnh đến khách sạn bên trong bãi đỗ xe sau, xuống xe. lãnh tĩnh rồi dối người, chỉ huy phương nguyên bế lên đang ngủ ngon lành tĩnh tĩnh, chính mình tùy tay xách lên sữa bò đặt trên vai, dẫn đầu tiến vào khách sạn, ở y tinh thần dị năng phối hợp chỗ nghỉ tạm lý khách sạn tàn lưu tăng thi. Chỉnh ra khách sạn bất quá chỉ có 2 cái tăng thi, còn không đến tăng cấp, lại ngăn cách bên ngoài thế giới, không có bao nhiêu người để cập. Có thực lực người cảm thấy không có tới xử lý này hai cái tang thi tất yếu, không có thực lực người còn lại là đối này hai cái tang thi nẽ xa ba thước. Thế cho nên ăn nhàn sinh hoạt làm này hai cái tang thi ở đối mặt lãnh tĩnh thời điểm, rõ ràng có được gần tam cấp thực lực, lại chỉ có hai cấp không đến thực lực trạng thái. Thực dễ dàng đã bị lãnh tĩnh giải quyết. Đây là một đôi phu thê, có đồng dạng thực lực. Nhị cấp trở lên tang thi là có địa bàn ý thức, tuyệt đối sẽ không cùng chính mình đồng cấp tang thi chung sống một chỗ. Đối mặt so với chính mình cấp bậc cao tăng thi, hoặc là tránh lui hoặc là vì này sợ sai khiến, mà lãnh tĩnh sở đối mặt này hai cái tăng thi, là một đôi cùng đẳng cấp không có lẫn nhau tiến hành cắn nuốt tăng thi phụ thê, ở nhìn đến lãnh tĩnh thời điểm, vẫn đục biến hình trong mắt cư nhiên làm lãnh tĩnh thấy được vui sướng cùng khẩn cầu thần sắc Bọn họ là hy vọng nàng cho bọn hắn một cái giải thoát sao. Lãnh tĩnh nghiêng đầu, mặc danh bị đôi vợ chồng này cảm động đến. Vì thế lãnh tĩnh cho bọn họ một cái giải thoát. Cũng đối khách sạn tiến hành rồi thanh tràng. Ở Phương Nguyên trong lòng ngực tỉnh lại Tinh tinh xoa xoa đôi mắt, không đánh một tiếng tiếp đón từ Phương Nguyên trong lòng ngực nhảy xuống tới, chạy về phía Lãnh Tĩnh, ôm lấy Lãnh Tĩnh vòng eo, cọ cọ, "Tinh Tỷ." Đang ở cùng Ilya nói chuyện Lãnh Tĩnh bị Tinh Tĩnh đột nhiên động tác đâm cho một cái không xong, bị Ilya đỡ lấy sau, tối đầu nhìn về phía ôm lấy nàng vòng eo Tinh Tĩnh, nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy? Không muốn cùng Phương Nguyên một phòng, ta tưởng cùng Tĩnh Tỷ một phòng." Tinh Tĩnh trước Ilya một bước, Đưa ra muốn cùng Lánh Tĩnh ngủ một gian phòng, nói còn ngửa đầu đối Lánh Tĩnh giơ lên gương mặt tươi cười, chớp chớp mắt, bán manh. Bị Tĩnh Tĩnh manh đến Lánh Tĩnh không nguyên tắc đáp ứng rồi, bỏ qua bên người Y Yi ánh mắt. Ôm Lánh Tĩnh vòng eo Tĩnh Tĩnh ở Lánh Tĩnh nhìn không tới địa phương, đối với Y Yi cười đến đắc ý. Y Yi tùy ý liếc mắt cười đến vô cùng đắc ý Tĩnh Tĩnh, nghiêng đầu đối Lánh Tĩnh nói, "Ta gấp đêm, các ngươi ngủ đi." Lánh Tĩnh chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới bọn họ hiện tại không phải ở nguyên lai like chỉ có bọn họ 4 người tồn tại tự nhiên bảo hộ khu tình huống hiện tại là yêu cầu gác đêm suy tư hạ lãnh tĩnh cảm thấy làm Yili một người thủ suốt đêm không tốt lắm rốt cuộc Yili vẫn là một cái quạng bún sức chiến đấu bằng năm thân thể tố chất không tốt lắm ngươi thủ nửa đêm trước ta thủ nửa đêm về sáng đi Yili nhìn lãnh tĩnh lãnh tĩnh mỉm cười Yili gật đầu có thể bị xem nhẹ tinh tinh ôm lãnh tĩnh vòng eo ngửa đầu tinh tỉ ta cũng có thể gắp đêm. Một bên đồng dạng bị xem nhẹ Phương Nguyên thiếu niên cũng giơ lên tay, ta cũng có thể gắp đêm. Phần 33. Đối với Tinh Tinh cùng Phương Nguyên đề nghị, Lãnh Tĩnh cự tuyệt, xoa xoa Tinh Tinh đầu, đồng thời đối với cách đó không xa Phương Nguyên gật gật đầu, các ngươi tiểu hải tử, thủ cái gì đêm nha, loại chuyện này vẫn là giao cho chúng ta đại nhân đi. Tuy rằng những lời này cuối cùng có một cái đi tự, nhưng là Lãnh Tĩnh thái độ là chân thật đáng tin. Tinh Tinh cùng Phương Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau từng người độ lên đầu. Nga. Lệnh Tĩnh trực tiếp xem nhẹ Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên lẫn nhau đều không quá vui bộ dáng, Vô Vô Tĩnh Tĩnh ôm nàng vòng eo tay, làm Tĩnh Tĩnh buông ra tay, đem trên vai sữa bỏ sách lên phóng tới Tĩnh Tĩnh trong lòng ngực, đưa qua một trường phòng tạp cùng một phen chìa khóa, Vô Vô Tĩnh Tĩnh bả vai, đi lên đi. Nga. Nhấp nhấp miệng, Tĩnh Tĩnh vẫn là gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn mắt đứng ở cách đó không xa Phương Nguyên, ý bảo cùng nàng cùng nhau đi. Phương Nguyên đối với Lan Tĩnh cùng Y Y gật gật đầu, ngay sau đó đuổi kịp Tĩnh Tĩnh, cùng lên lầu. ở Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên lên lầu nghỉ ngơi lúc sau, Lan Tĩnh đi đến khách sạn trong đại đường đặt trường điều sofa trước, thanh thanh trên sofa cho bụi, đã cảm thấy sạch sẽ sau mới ngồi xuống, ngồi xuống sau điều chỉnh hạ tư thái, cả người đều ba ở trên sofa, nếp lên chân bắt chéo, lấy ra một bao khoai lát, xé mở, đối với đứng ở khách sạn trước quầy Y Y quơ quơ, muốn ăn sao? nhìn Lan Tĩnh phóng đãng không kềm chế được dáng ngồi. Y lì hẻ như mày, lại không có phát biểu ý kiến đến gì, đi đến lãnh tính trước mặt, đem lãnh tính xé mở khoai lát một bao lấy lại đây, ngay sau đó chính mình động thủ điều chỉnh hạ lãnh tính dáng ngồi sau, y lì mới ngồi xuống, dựa vào lãnh tính trên người. Tuy y lì hẻ động tác điều chỉnh chính mình dáng ngồi lãnh tính trừ bỏ chân bắt chéo còn có thể đủ kiêu ngoại, cả người đều là ngồi ngay ngắn, bả vai chỗ còn dựa vào một cái thần sắc đạm mạc mặt vô biểu tình hướng trong miệng phóng khoai lát nam tử. Hơi nghiêng đầu, chiêu chiêu khoe miệng. Lãnh tinh theo sau đem cẳng chân hoành đặt tại một khắc chỉ chân đầu gối, dựa ngồi ở trên sofa, lại lấy ra một bao khoai lát tới ăn. Khách sạn đại đường lâm vào an tĩnh bên trong. Lãnh tinh cùng Y Yê lẫn nhau dựa vào, chờ đợi bình minh. Ngay từ đầu thời điểm là Y Yê dựa vào lãnh tinh trên vai, đến mặt sau lại là lãnh tinh dựa vào Y Yê ngực thượng, mà Y Yê tay còn lại là hoàn ở lãnh tinh vòng eo thượng. Lãnh tinh nhàn chán chơi Y Yê không mặt khác một bàn tay, kia trắng non thon dài tay mị đến làm nàng đều hâm mộ. Kia móng tay gian độ cùng đều mang theo một loại mỹ cảm, làm nàng tự biết xấu hổ. Mà Ôm Lệnh Tĩnh Easy còn lại là Tĩnh Tĩnh nhìn Lệnh Tĩnh đùa bỡn hắn đốt ngón tay, lông mi hơi rũ, che khuất trong mắt suy tư. Đang ở Lệnh Tĩnh chuyên chú với đùa nghịch đi đốt ngón tay thời điểm, một trận gõ cửa thanh truyền đến, Lệnh Tĩnh theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cách cửa kính trụ đánh chính là hai nam một nữ. Vô vô y giơ tay, ý bảo này buông tay, ngươi ngồi, ta đi xem. Không cần để ý tới. Ý gì cũng không chuẩn bị buông tay, cũng không phải rất tưởng để ý tới cửa kính ngoại hai nam một nữ. Nhẹ nhàng vô vô ý ghề mặt, lãnh Tĩnh mỉm cười, chính là ta rất tưởng để ý tới. Vừa mới kia liếc mắt một cái, nàng giống như thấy được một cái tính nhận được người, một cái đã từng ở nàng lạc đường thời điểm vì nàng chỉ lộ người qua đường, hẳn là Nga. Cùng lãnh Tĩnh nhìn nhau ý gì buông lỏng tay ra. lãnh Tĩnh từ trên sofa lên, thuận tiện lấy ra kiếm, cầm kiếm đi đến bị đóng lại cửa kính trước. Đối mặt cửa kính ngoại hai nam một nữ, các ngươi có chuyện gì sao? Lênh Tĩnh vẫn chưa mở cửa, mà là cách cửa kính hỏi bên ngoài người. Cửa kính ngoại hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi không phải rất lớn, như là đang ở đọc sách sinh viên. Chụp đánh cửa kính chính là có trung nhân chi tư, cho dù đầy người chật vật cũng khó nén khí chất hơn người nữ hài tử. Ở lênh Tĩnh đi đến cửa kính trước thời điểm, nữ hài tử vô cùng kích động, chính cho rằng lênh Tĩnh sẽ mở cửa, kết quả lại làm nàng hoàn toàn thất vọng, như như mày nữ hài tử nhìn trầm trầm lãnh tĩnh đôi mắt nói, có thể cho chúng ta đi vào sao? đối này, lãnh tĩnh như đầu, mỉm cười, cho ta một cái lý do. không đi nơi khác, lại cố tình lại đây bọn họ bên này quấy rầy người, thật sự làm nàng phi thường hoài nghi trước mặt này ba người động cơ đâu? hơn nữa, trước mặt này ba người, vì cái gì thần sắc như thế hoảng loạn đâu? đối mặt đối này bất cận nhân tình lãnh tĩnh, nữ hài tử đều phải khóc ra tới, cầu xin ngươi, làm chúng ta đi vào được không? Chúng ta liền tại đây đãi một ngày tu chỉnh một chút, chúng ta sẽ không làm gì đó, huống chi chúng ta thực lực đều không có các ngươi cường. Nói, nữ hải tử liền thật sự khóc lên, nữ hải tử bên cạnh mảnh khảnh cao gầy nam tử vô vô nữ hải tử bả vai, tính làm ăn ủi. Ngay sau đó ba người giữa tỉnh táo nhất, cũng là vừa rồi vô vô nữ hải tử bả vai nam tử đối lãnh tính nói, thanh âm thanh triệt, làm chúng ta đi vào, ta có thể cho ngươi hai quả nhị cấp tàng thi tinh hạch. Nói, vươn tay hướng lãnh tính triển lãm. Nam tử trong tay tĩnh tĩnh nằm hai quả màu lam tinh hạch. Ba người chung một cái khác khuôn mặt Tuấn tú Nam tử xoa xoa thái dương biên mồ hôi, đồng thời bất mãn nhíu mày, nhìn mở ra tay Nam tử. Mộ Nôn nữ hải tử cũng đồng thời bất mãn nhìn về phía chuẩn bị cấp tinh hạch Nam tử. Bị gọi là Mộ Nôn Nam tử nhìn mắt bên người đồng bạn, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại là so đo này đó thời điểm sao? Trên vai Tử Đằng hoa bám vào Mộ Nôn bả vai, lay động hoa chi. Cách cửa kính, nhìn bên ngoài ba người mắt đi mày lại cùng Nôn ngữ giao phòng. Lênh tĩnh có thể nhìn ra tới cái này kêu mẫu ngôn nam tử là ba người chi gian chủ đạo giả, cũng là ba người trung dị năng giả, đến nỗi mặt khác hai người. Một cái nhìn dáng vẻ thân thể tố chất không tồi như là luyện qua, một cái khác hẳn là bị người bảo vệ. Mà này hai nam một nữ chi gian, bước đầu có thể hạ phán đoán đây là hắn đối nàng có cảm giác, nàng lại đối hắn có cảm giác, mà hắn đối hắn cùng với nàng. Không có cảm giác hai nam một nữ tổ hợp. Cho nên mẫu ngôn tuy rằng dựa vào thực sự lực trở thành chủ đạo giả. Nhưng là ở ba người chi gian chủ đạo quan hệ lại không vững chắc, bất quá nhìn dáng vẻ cái này kêu mộ ngôn người cũng không phải thực để ý, chỉ là Lanh tính nghiêng đầu, có chút đáng tiếc mộ ngôn. Như vậy quan hệ, thực dễ dàng ở một ngày nào đó lật thuyền, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là làm người sở mệt. Thật là đáng tiếc, lãnh tính hơi rũ mi mắt, mỉm cười, các ngươi lãng phí ta thời gian. Đốt ngón tay gõ gõ cửa kính, sở đánh vị trí đối diện mộ ngôn trong tay tinh hoạch, tam cái tang thi tinh hoạch, nếu không không mở cửa. Ngươi sao lại có thể như vậy? Nữ hải tử bất mãn nhìn về phía lãnh tĩnh, cách cửa kính, lãnh tĩnh vẫn duy trì mỉm cười. Ta đương nhiên có thể như vậy, là các ngươi cầu ta, lại không phải ta cầu các ngươi. Huống chi kéo trường thanh âm nhìn ba người phía sau đường phố, mang theo ý cười. Y rìa đi đến lãnh tĩnh phía sau, nhìn về phía cửa kính ngoại ba người, tang thìm một tới. Y rìa ngắn ngủn mấy chữ dẫn tới cửa kính ngoại ba người kinh hoàng, nữ hải tử lại một lần khóc ra tới, mà có tiểu mạch sắc làn ra nam tử chỉ trích mậu nôn. Chất vấn này vì cái gì như vậy vô dụng, mà mộ ngôn không nói một lời, trầm mặc mà chống đỡ, chỉ là trong mắt khó nén kinh hoàng cùng với. Thất vọng, đối đồng bọn thất vọng. Nhìn trước mặt này ba người, lãnh tĩnh khẽ cười một tiếng, ta còn không có truy cứu các ngươi đem tang thi dẫn lại đây đâu. Xem bọn họ cái dạng này, rõ ràng chính là dẫn tới tang thi lại vô lực giải quyết, ném rất lúc sau đi vào này phụ cận, phát hiện bọn họ mà chạy tới cầu thu lưu. Hơn nữa, tựa hồ không có ném rất tang thi, còn đem tang thi dẫn lại đây. Tang thi vì cái gì bám giết không tha đuổi theo bọn họ đâu. Nhìn mắt leo lên ở mẫu nôn trên vai tử đằng hoa, mỉm cười. Nhìn dáng vẻ biến dị động thực vật đối Tang thi cũng là có lực hấp dẫn, hơn nữa này lực hấp dẫn còn lớn hơn đồng loại đâu. Nghĩ như vậy, lãnh tính gõ gõ cửa kính, như thế nào? Tam cái Tang thi tinh hạch. Nhìn cái này Têu mẫu nôn nam tử đã từng vì nàng chỉ lộ, cùng với này ba người nhan giá trị đều tính tại tuyến phân thượng. Thuận tay chi vội vẫn là có thể rút một chút, nhưng là thủ lao cũng là muốn muốn. Đã nghe được phía sau Tang Thi gào giống thanh mộ luôn gật gật đầu, thành dao. "Hảo." Lệnh Tĩnh gật gật đầu, ngay sau đó thả ba người tiến vào, ở ba người tiến vào khách sạn đại sảnh lúc sau, lại không có đóng cửa. Đối với Lệnh Tĩnh không đóng cửa hành vi, Nữ Hải Tử bất mãn chất vấn, "Ngươi vì cái gì không đóng cửa?" Nhìn mắt Nữ Hải Tử, Lệnh Tĩnh không có trả lời đối phương vấn đề, cầm kiếm ra cửa, đón nhận gào giống chiều khách sạn mà đến tam cấp Tang Thi, một phen lăn lộn, giải quyết Tang Thi đồng thời đạt được một quả tinh hạch lắc lắc kiếm, lãnh tinh xoay người trở lại khách sạn, hơn nữa đóng lại khách sạn Đại Môn, đồng thời kéo lên bức màn, che đậy cửa kính, đem đường phố cảnh sắc ngăn cách trụ. cầm kiếm mà đi, lãnh tinh mỉm cười chiều ngồi ở trên sofa Y cùng ngộ nôn ba người mà đi, cuối cùng ở Y bên người ngồi xuống, Y cùng lãnh tinh cùng ngộ nôn ba người tương đối mà ngồi, lãnh tinh vẫn chưa thu hồi kiếm, không ở người ngoài trước mặt bại lộ chính mình hệ thống không gian lãnh tinh đem kiếm đặt ở sofa biên. lãnh tinh ném kiếm vẫn chưa đem trên thân kiếm mặt vết bẩn ném rớt. Giờ phút này thần kiếm thượng tăng thi máu chính theo mũi kiếm đi xuống lạc, tẩm xuống đất thảm. Mộ nôn một hàng ba người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn dựa ngồi ở trên sofa lanh tĩnh, nhất thời không nói gì. Thành phố T hiểu biết. Mộ nôn một hàng ba người trung nữ hài tử, bị lanh tĩnh lời nói việc làm dọa tới rồi. là ba người trung tiếp thu bảo hộ, ngẫu nhiên bởi vì mộ nôn duyên cớ, mà biểu hiện chính mình không cao hứng thuận tiện làm nũng nữ hài tử, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nữ tử, dứt khoát lưu loát mà lại thực lực cường đại Tư thái cao lành thái độ ngạo nhân. Nàng khát vọng trở thành người như vậy, nhưng là nàng lại biết chính mình là thành không được người như vậy. Khát khao, mà lại biết chính mình tuyệt không khả năng. Nữ hải tử dựa ngồi ở trên sofa, thân mình dựa ngưỡng mộ ngôn phương hướng, không có chú ý tới mộ ngôn bất động thanh sắc động đậy thân thể, tránh cho cùng nàng tiếp xúc, có chút hoảng hốt thất thố, vì chính mình ngày mai thất thố, cũng vì chính mình vừa mới ngôn ngữ đắc tội lánh tĩnh sự tình hoảng hốt. Mộ ngôn dựa ngồi ở trên sofa, Bất động thanh sắc rời xa đem thân thể dựa hướng hắn nữ hài tử, mi mắt hơi rũ, trên vai leo lên tử đằng hoa lay động chính mình tờ giấy, ngẫu nhiên cọ cọ nó trầm mặc không nói chủ nhân. Bị tử đằng hoa cọ mặt ngộ non, mặt mày tiệm nhu, khóe miệng giơ lên, điểm điểm tử đằng hoa cánh lá, đáp lại hắn tiểu đồng bọn. Mà ba người chung một cái khác có tiểu mạch sắc làn da nam tử, cánh tay giao nhau ôm ngực mà đứng ở sofa lúc sau, nhìn đối diện lẫnh tĩnh hai người. Lẫnh tĩnh ngồi ở y y bên người, bất động với y y ngồi nghiêm chỉnh. Lênh tĩnh lựa chọn chính mình cảm thấy nhất thoải mái tư thế, cả người đều không sai biệt lắm loa ở sofa bên trong, nghiêng dựa vào sofa mà đặt trường kiếm còn ở đi xuống lạc huyết châu, này đó huyết châu đều bị thảm nguyên vẹn hấp thu, không có phát ra huyết châu tạp rơi xuống đất mặt thanh âm. Xem ở đối diện ba người nhan giá trị quá quan phân thượng, hơn nữa cũng là thuận tay vì này, lênh tĩnh mới lựa chọn thả bọn họ tiến vào. Tuy rằng vô luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đều là một cái xem mặt thế giới, nhưng là so với xem mặt. Lãnh Tĩnh nàng càng coi trọng vẫn là thực tế ích lợi. Ngồi dậy, mở ra tay, Lãnh Tĩnh nhìn ngộ ngôn tỏ vẻ, "Thù lao." Ngộ ngôn đem thương định tốt thù lao phóng tới Lãnh Tĩnh lòng bàn tay, Lãnh Tĩnh khép lại bàn tay, tùy tay đem bàn tay trung tinh hạch nhét vào túi áo, dựa ngồi trở lại sofa, nói nói các ngươi tính toán đi. Lãnh Tĩnh hơi nhướng mày, xem nhẹ tiểu mạch sắc làn da nam tử không cam lòng mà khát vọng nhìn nàng túi áo ánh mắt. Tiểu mạch sắc làn da nam tử thu hồi nhìn về phía Lãnh Tĩnh túi áo ánh mắt, đứng ở sofa mặt sau. Vô vô mộ ngôn bả vai, ở mộ ngôn sừng ngửa đầu nhìn hắn thời điểm, ánh mắt ý bảo mộ ngôn đáp lại lanh tĩnh. Mà ngồi ở sofa mặt khác một bên nữ hài tử cũng dùng lòng tràn đầy tín nhiệm ánh mắt nhìn hắn, ở hai cái tiểu đồng bọn ánh mắt dưới, mộ ngôn hơi không thể thành chịu chịu khoe miệng. Lúc ban đầu thời điểm, lấy tam cái tang thi tinh hoạch vì đại giới đổi lấy bọn họ tiến vào khách sạn này, nhưng trên thực tế ở tang thi bị xử lý, bọn họ nguy cơ bị tiêu trừ sau nên rời đi cái này địa phương. Đối phương cũng không có nghĩa vụ làm cho bọn họ ở chỗ này dừng lại, cho dù khách sạn này thực tế chủ nhân cũng không phải lãnh tĩnh bọn họ. Phần 34 mươi mí môi, mộ ngôn gương mặt tướng đỏ, căng ra đầu nhìn về phía lãnh tĩnh, đưa ra chính mình tình cầu, xin hỏi, các ngươi có thể hay không thu lưu hạ chúng ta? Lãnh tĩnh tuy sớm có suy đoán, lại không có nghĩ đến đối phương thật sự như vậy đưa ra yêu cầu, nghiêng đầu cùng Y Li nhìn nhau liếc mắt một cái, lãnh tĩnh một tay ôm ngực, mặt khác một bàn tay chi ở ôm ngực tay vu bàn tay thượng. Tay hơi thành quyền chống ở mặt biên, chớp chớp mắt, giơ lên một bên khóe miệng, cho ta một cái lý do. Tư thái cao lãnh, thái độ ngạo nhân. Bị lãnh tĩnh như thế thái độ kích thích đến Nữ Hải Tử đột nhiên đứng lên, nhìn Lãnh Tĩnh, chợt rúc khóc, ngươi sao lại có thể như vậy? Mọi người đều là mạn thế sau người sống sót, lúc này không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao? Ngươi sao lại có thể như thế ích kỷ lạnh nhạt? Cuối cùng hai cái từ ngữ, Nữ Hải Tử nói được là như thế khanh đem hữu lực Ngồi ở một bên mẫu mộ nôn bị nữ hải tử đột nhiên bùng nổ dọa tới rồi, đều quên mất chính mình muốn lời nói là cái gì. Nữ hải tử như thế bộ dáng, nhìn dáng vẻ dọc theo đường đi là đụng phải không ít ích kỷ lạnh nhạt người đâu. Nhưng là dựa vào cái gì phát tiết ở nàng lánh tĩnh trên người đâu. Liên bởi vì nàng thái độ kiêu ngạo tư thái ngạo nhân, hơn nữa. ít kỷ lạnh nhạt sao? A, lạnh nhạt mặt gì vừa gờ. Hoàn toàn không để ý tới nữ hải tử bùng nổ, lánh tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía mộ ngôn. Ngươi cũng cho rằng như thế sao? Mộ Nôn lôi kéo kích động nữ hải tử ống tay áo, làm này ngồi xuống. ở nữ hải tử không tình nguyện ngồi xuống. Lúc sau, Mộ Nôn mặt hướng lãnh tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh. Ta vì ta đồng bạn lời nói việc làm hướng ngài xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ. Nàng chỉ là gần nhất quá áp lực, không phải cố ý nhằm vào ngài. Nếu ta không tiếp thu nàng xin lỗi đâu. Lãnh tĩnh mỉm cười. Nữ hải tử đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đều đã xin lỗi ngươi còn muốn thế nào? Y tứ nhìn thẳng đối phương. Lênh tĩnh ý cười tiệm thầm, thẳng đem đối phương xem đến độ lệnh quá mức, tránh đi nàng tầm mắt. Đứng ở đạo đức điểm cao đánh đòn phủ đầu, nàng tưởng nữ hài tử trước kia nhất định mọi việc đều thuận lợi, đáng tiếc đối thượng nàng lênh tĩnh, nàng đồng bạn đều là tam quan phi thường có vấn đề người, mà nàng tam quan cũng ở tích lũy thắng ngày cùng các bạn nhỏ ở trung giữa trở nên nguy ngập nguy cơ. Không phải sở hữu xin lỗi đều có thể được đến tha thứ lắp lại. Không phải tất cả mọi người có thể bởi vì nếu ngươi không tha thứ ta, ngươi chính là không đủ cao quý, không đủ thiện lương, không phải người tốt cái này. Lý do dễ dàng lựa chọn tha thứ, huống chi còn không phải đối phương tự mình xin lỗi. Ngươi có quyền xin lỗi, ta tự nhiên cũng có quyền lợi không tiếp thu. Quân quân chính mình rơi dụng trên vai sơn đầu tóc, lãnh tĩnh đôi tay một quán nhún vai, cho nên hơi hơi nghiêng đầu, thỉnh mau rời khỏi. Lãnh tĩnh đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Nữ hải tử nhăn chặt mày, phi thường không cao hứng, ngươi người này sao lại có thể như vậy? Ngươi như vậy không phải không cho chúng ta đường sống sao. Một chút đồng tình tâm đều không có, như vậy ích kỷ. A nói mặt sau, nữ hải tử còn trào phúng lực mười phần lanh A một tiếng. Đối mặt nữ hải tử châm trọc niệm ai, lanh tĩnh cũng thực không cao hứng, ta đều còn không có truy cứu các ngươi đem tang thi dẫn lại đây sự tình đâu. Đem dựa vào sofa sườn trường kiếm cầm lấy, vãn một cái kiếm hoa, thẳng chỉ nữ hải tử hết hầu, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái tính tình người rất tốt cho nên ta mới có thể đủ chịu đựng ngươi ở chỗ này không biết tự lượng sức mình rong rạc. Đứng lên, trường kiếm về phía trước đẩy mạnh, chọc ở nữ hài tử yết hầu chỗ rồi lại bảo đảm sẽ không chọc xuất huyết tới, mi mắt hơi rũ, phải biết rằng, ta thời khắc có thể làm ngươi lựa chọn tử vong mà phi ở chỗ này lại nhải. Nghiêng đầu, nhìn về phía đã lấy ra trùy thủ tới mộng nôn, ngươi cảm thấy đâu? Khoe môi hơi hơi gợi lên, lanh tĩnh cảm thấy chính mình cười đến man mỹ, nhưng là đối phương không phải nghĩ như vậy Ngộ Nôn đã khẩn trương đến mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, mà cái kia bị Lãnh Tĩnh chỉ vào Yết hầu nữ hải tử đã khóc ra tới, cho dù đầy mặt nước mắt cũng không dám động một chút, rất sợ Lãnh Tĩnh một cái không xong liền thương đến nàng, phải biết rằng Lãnh Tĩnh trên thân kiếm còn tàn lưu tang thi máu, nàng nhưng không nghĩ bị cảm nhiễm. Một bên khóc lóc, một bên ánh mắt ý bảo bên người hai cái nam tử cứu nàng. Người câm miệng, ta liền bu kiếm." Tuy rằng nữ hải tử khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng rất đẹp, nhưng là Lãnh Tĩnh cũng không phải rất tưởng xem chỉ cảm thấy tâm hảo mệt. Ừ ừ ừ. Nữ Hải Tử không ngừng gật đầu đáp lại, chỉ cầu Lãnh Tính buông trong tay kiếm. "Thức hảo." Lãnh Tính gật gật đầu, thu hồi kiếm, ngồi trở lại y y ở bên người, tùy tay đem kiếm đặt hồi tại chỗ. Mộ luôn cũng thu hồi trong tay truy thủ, nhìn mắt bên người hai vị tiểu đồng bọn, theo sau đối với Lãnh Tính lại một lần xin lỗi, thật là vạn phần xin lỗi. Lãnh Tính hơi nhướng mày, mi mắt hơi rũ, dựa vào bên người y y trên vai. "Chúng ta lập tức rời đi." Mộ ngôn đứng lên tỏ vẻ bọn họ giờ phút này liền rời đi, trên vai tử đằng hoa cọ cọ hắn mặt, cho hắn ăn ủi. Mộ ngôn, nữ hải tử cùng có tiểu mạch sắc làn da nam tử đều có chút không tán đồng, so với đi bên ngoài đối mặt không biết tang thi, bọn họ càng nguyện ý ra mặt dày càng ra đầu đại ở chỗ này, có thể đã chịu lánh tính đám người che chở. Bọn họ từ N thị đến thành phố T, dọc theo đường đi đều không có ngủ ngon, thật vất vả gặp được một cái thoạt nhìn dễ nói chuyện nói không chừng có thể làm cho bọn họ lưu lại đội ngũ. Nữ hài tử cùng tiểu mạch sắc làn ra nam tử đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nếu các ngươi tưởng lưu lại nói, liền lưu lại đi. Ta đi. Nói, mộ nôn đứng lên, điểm điểm tử đằng hoa cánh lá, ở tử đằng hoa đáp lại dường như cọ cọ hắn mặt sau. Đối với lãnh tính cùng y đi gật gật đầu, ngay sau đó hướng ra phía ngoài đi đến, đứng ở cửa kính trước, nhưng người nhìn lại không có động tác mặt lộ vẻ do dự hai người, chờ đợi bọn họ quyết định. Lãnh tính không ra tiếng nhìn bọn họ lời nói việc làm, hơi hơi nghiêng đầu có phải hay không bởi vì nàng là cái muội tử duyên cớ cho bọn họ có thể ra mặt dày căng ra đầu không biết xấu hổ một phen nào rác. nàng thoạt nhìn liền thật sự rất giống một cái người tốt sao? Lệnh tĩnh có chút nghi hoặc đối mặt Lệnh tĩnh cái này nghi hoặc Y đem đầu tiến đến Lệnh tĩnh bên hai nhẹ giọng trả lời Lệnh tĩnh vấn đề này tuy rằng ngươi biểu hiện rất cường nạnh nhưng là nói tóm lại ngươi thái độ quá mức với không sao cả Lệnh tĩnh là cái nữ tính thân phận là một nguyên nhân càng quan trọng vẫn là bởi vì lãnh tĩnh biểu hiện quá mức với không sao cả. là như thế này sao? lãnh tĩnh ngước mày nhìn về phía yriề, được đến y khẳng định gật đầu. tín nhiệm yriề lãnh tĩnh cảm thấy y phán đoán là sẽ không làm lỗi, cho nên ra vấn đề quả nhiên là nàng. thu giáo lãnh tĩnh tỏ vẻ. nữ hải tử nhìn mắt cười đến mi mắt cong cong lãnh tĩnh, lại quay đầu nhìn mắt đứng ở cửa kính trước nghiêng người nhìn lại mộng nôn, cao mày tự hỏi sau một hồi. Lôi kéo đứng ở nàng mặt sau tiểu mạch sắc làn da nam tử ống tay áo, ở đối phương túi đầu xem nàng thời điểm, cấp ra bản thân trả lời, chúng ta đi thôi. So với miễn cưỡng lưu lại nơi này, nàng càng không muốn mất đi chính là mộng nôn, này dọc theo đường đi nếu không phải bởi vì mộng nôn, nàng cũng không biết chết bao nhiêu lần, húng chi. Nữ hải tử khỏe mắt dư quang nhìn mắt lánh tính, nhịn không được chính mình ghen ghét tâm đêm lánh tính đắc tội thành như vậy, bọn họ có thể lưu lại hy vọng thực xa vời. Hơn nữa liền tính lưu lại được đến che chở nói không chừng còn không có mẫu ngôn cho bọn họ nhiều. Hùng chi, cho tới bây giờ, lãnh tĩnh đều không có làm cho bọn họ tiến hành tự giới thiệu. Từ lúc bắt đầu, liền đoạn tuyệt bọn họ lưu lại khả năng. Tuy rằng thường xuyên bởi vì cảm xúc kích động làm một ít không đầu vóc sự tình, nhưng là nàng chỉ số thông minh vẫn là bình thường. Tiểu mạch sắc làn da nam tử bình tĩnh nhìn nữ hải tử trong chốc lát, theo sau gật gật đầu, hảo. Nữ hải tử cùng tiểu mạch sắc làn da nam tử đứng lên ngộ ngôn nơi phương hướng đi đến. Bất đồng với Mộ ngôn, nữ hải tử cùng tiểu mạch sắc làn ra nam tử rời đi trước không nói đối với Lãnh Tĩnh cùng y y gật đầu ý bảo một phen, ngay cả một ánh mắt đều không có xem bọn họ. Tuy rằng biết giờ phút này hai người kia hẳn là đầy bụng oan khí, nhưng là không ảnh hưởng Lãnh Tĩnh biểu đạt chính mình không cao hứng. Ở nữ hải tử cùng tiểu mạch sắc làn ra nam tử đi hướng Mộ ngôn thời điểm, Lãnh Tĩnh giơ lên thanh âm đối với Mộ ngôn phát ra mời, "Mộ ngôn ngươi có thể lựa chọn lưu lại, đến nỗi mặt khác hai người" Chúng ta tỏ vẻ cự tuyệt, không cao hứng lánh lánh lựa chọn làm sự tình. Nữ hài tử cùng tiểu mạch sắc làn ra nam tử đi hướng Mộ Nôn thân ảnh định trụ, hai người ý tưởng giống nhau nhìn mắt Lánh Tĩnh, lại ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Nôn, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn Mộ Nôn, lúc này đây đổi bọn họ chờ đợi Mộ Nôn quyết định. Bị ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Nôn có chút bất đắc dĩ, nhìn mắt thấy náo nhiệt không che sự đại Lánh Tĩnh, mỉm cười, ngài nói đùa. Lại ngược lại đem tầm mắt phóng tới hắn hai cái đồng bạn trên người. Chúng ta đi thôi. Được đến đáp lại hai người thật cao hứng đi tới mộ ngôn bên người. Bị cự tuyệt lanh tinh nuôi mai, không sao cả nghiêng nghiêng đầu, tùy ngươi. Nàng chỉ là có chút đồng tình mộ ngôn, cho nên mới phát ra mời. So với đối mặt đối thủ mạnh như thần, càng đáng sợ chính là có được đồng đội ngu như heo, mà mộ ngôn liền có được như vậy đồng đội, còn không ngừng một cái, là hai cái. Như vậy đồng đội là liên lụy, tại đây mặt thế hoàn cảnh hạ, liên lụy rất có khả năng sẽ bị chuyển biến vì nguy cơ chúng chi này ba người chi gian quan hệ còn phi thường không vững chắc, trừ bỏ ngộ nôn, mặt khác hai người đều các mang ý xấu. xem ở ngộ nôn nhan giá trị, cũng đã từng cho nàng chỉ lộ phân thượng, lãnh tính mới phát ra mời. nhưng mà ngộ nôn mỉm cười cự tuyệt lãnh tính mời, thực sự đáng tiếc. ở ngộ mộ nôn một hàng ba người rời đi lúc sau, lãnh tính có chút buồn ngủ ngáp một cái, ngay sau đó thả ra tiểu trúc tử làm này đi quan hảo cửa kính. tiểu trúc tử quan hảo cửa kính trở về, lãnh tính vô vô tiểu trúc tử hẳn là đầu địa phương cho tán thưởng sau đêm này thu hồi hệ thống nội cọ cọ y lìa bả vai ôm y lìa vòng eo ta ngủ một lát không đợi đáp lại nhắm mắt lại ân vô vô lanh tính đầu y lìa đáp lại nói lanh tính đối với y chiếm tiện nghi hành vi sớm đã bất chấp tất cả hơn nữa lựa chọn đem tiện nghi chiếm trở về bọn họ hai người cũng không biết là ai có hại nói không chừng ai đều không có có hại mắt lạnh một ngữ thành sấm, ngày thứ hai rời đi khách sạn thuận tiện lại ở thành phố T thu thập một phen vật tư thời điểm ở thành phố tê mảnh đất trung tâm, lãnh tĩnh thấy được mộ ngôn tàn khu, cái kia khuôn mặt tiên lặng tuấn nhã, thanh âm giống trong suốt thủy tinh giống nhau thanh triệt thuần tịnh, tươi cười trong sáng đẹp, dáng người mảnh khảnh cao gầy nam tử bị gặm thực đến hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải lãnh tĩnh còn nhớ rõ mộ ngôn quần áo trang điểm là bộ dáng gì, là hoàn toàn nhận không ra thi thể này chủ nhân nguyên bản là mộ ngôn, bị gặm thực đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mộ ngôn hõm bay chỗ, còn có một đóa tử đằng hoa gất gao dán ở mặt trên, cánh hoa tàn tuyệt, nhăn sắc cảm đạm sớm đã mất đi hơi nước. Kia cây ở lãnh tĩnh nhìn về phía nó thời điểm sẽ thẹn thùng tránh ở mộ ngôn mũ trong túi tử đằng hoa cuối cùng cũng chỉ dư lại như vậy mấy cánh cánh hoa, vẫn là tàn khuyết bất ham. Thẹn thùng tử đằng hoa cùng nó yên lặng tuấn nhã chủ nhân, cùng đầu nhập vào tử thần ôm ấp, không thấy bọn họ mặt khác hai cái đồng bạn dấu vết. Lãnh tĩnh mi mắt hơi rũ, nhảy ra hôm nay lúc đi đều không có buông tham mà kéo xuống tới bức màn, che đậy mộ ngôn thân hình. Nhìn dáng vẻ, mộ ngôn ba người ngày hôm qua rời đi khách sạn lúc sau vào nhầm thành phố tê mảnh đất trung tâm, còn tao ngộ tang thi đàn, nay vật khí thật là làm lãnh tinh vì này thở dài, cũng không biết mộ ngôn mặt khác hai cái đồng bạn như thế nào, không nàng đều không cần đi tự hỏi hai người kia tương lai, mất đi mộ ngôn bọn họ hai cái, trừ phi có kỳ ngộ, nếu không là tuyệt đối không có khả năng đi ra thành phố tê, cho nên nói so với đối mặt đối thủ mạnh như thần, càng đáng sợ chính là có được đồng đội ngu như heo, lãnh tinh từ ngộ ngôn trải qua thượng được đến giao hấn. Tuần nữa lại một lần kiên định ý nghĩ của chính mình, tuyệt đối không hề tùy ý loạn thu tiểu đồng bọn. Phương Nguyên cùng tính tính là nàng vận khí tốt, nàng vô pháp bảo đảm chính mình vận khí sẽ vẫn luôn hảo đi xuống, này cũng không phải là có thể xóa đương trọng tới cho chơi, vạn nhất một không cẩn thận tao ngộ đến heo đồng đội, Lệnh Tĩnh bảo đảm nàng đừng nói bảo trì Lệnh Tĩnh, không hỏng mất thì tốt rồi. Chương 37 thành phố B hiểu biết. Không có trực tiếp hướng thành phố B mà đi Lệnh Tĩnh đoàn người ngược lại thâm nhập thành phố T trung tâm khu vực bởi vì bọn họ yêu cầu thu thập cũng đủ vật tư làm thành phố B căn cứ nước cờ đầu. Ở không bại lộ lánh tĩnh không gian phân thượng, bọn họ tổng không thể hai tay chống chân đi thành phố B ở nào đó góc đường phát hiện dẫn tới lánh tĩnh một chút đáng tiếc nhân nhi hài cốt, thở dài một tiếng, giản dị vì đối phương sửa sang lại dung nhan người chết, đắp lên từ trên xe bắt lấy ngày hôm qua thuận tới bức màn. Đứng ở bị bức màn đắp lên thi thể trước mặt, lánh tĩnh hơi rũ lông mi, tính tư một lát, thần sắc khó lường ngay cả đứng ở một bên Yì Yì cũng thấy không rõ lãnh tinh thần sắc, vỗ vỗ lây dính cho bụi lôi tay, lãnh tinh nhuyễn miệng cười, kêu gọi các đồng bạn khởi hành, chúng ta đi thôi. Giật quá Yì Yì tay, lôi kéo Yì Yì rời xa nơi này. đã không thể bại lộ lãnh tinh không gian, cũng không bại lộ Yì Yì dị năng, dưới tình huống như thế, thu thập vật tư trọng trách liền đè ở tinh tinh cùng phương nguyên trên người, lãnh tinh cầm kiếm vì tinh tinh cùng phương nguyên áp trận, mà Yì Yì còn lại là một mình đai ở bên trong xe thủ xe ở chương kỳ hợp tác dưới tình huống Phương Nguyên cùng Tĩnh Tĩnh chi gian có được cũng đủ ăn ý, cho dù Tĩnh Tĩnh thường thường sẽ toát ra đối Phương Nguyên khinh thường, Phương Nguyên thường thường bởi vì Tĩnh Tĩnh giận chó đánh mèo vô lực. Cầm kiếm đứng ở ngoài xe lánh Tĩnh nghiêng đầu, nhìn mắt cách đó không xa Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên hai người, đối bọn họ hai cái chi gian ăn ý bay lên độ cảm thấy vui mừng. Ngay từ đầu thời điểm Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên còn cần lánh Tĩnh cứu chàng, ngẫu nhiên thời điểm Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên còn sẽ lẫn nhau thoát chân sau. Hiện giờ bọn họ hai cái đã rất ít yêu cầu lánh tính cứ bãi, ngay cả sữa bò, cũng không hề chỉ là có thể đảo đảo loạn tồn tại, sữa bò hiện giờ cũng trưởng thành vì có thể đơn độc săn giết tang thi tồn tại. Chỉ là, dựa vào cửa xe thượng, một bên cùng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng y thiền nói chính mình vui mừng, cầm kiếm lánh tính ngẫu nhiên chơi mấy cái kiếm hoa, bên miệng từ đầu chí cuối mang theo một cổ ý cười. Những cái đó tránh ở âm u trong một góc tầm mắt, cùng với thường thường đảo qua sữa bò nóng rực ánh mắt. Lênh tính nhìn không được khẽ cười một tiếng, nhìn sống sóng hiếu động nỗ lực phát huy chính mình năng lực, phối hợp tính tính cùng phương nguyên sữa bò, lênh tính khỏe mắt đuôi lông mày toàn mang ý cười lắc lắc đầu. Cũng thế, vốn đang nghĩ muốn hay không lại điệu thấp một chút, nhưng là nếu điệu thấp liền phải nghẹn khuất nói, lênh tính càng thích lựa chọn để cho người khác nghẹn khuất. Làm ly thành phố B gần nhất một cái thành thị, thành phố T ở đồng bộ phát triển thời điểm cũng không tránh được mang lên thành phố B bóng dáng, thành phố T bên trong tự nhiên có thành phố B nhang tuyến. Lãnh tĩnh căn cứ dọc theo đường đi hiểu biết, cũng đủ xác định một sự thật, bọn họ này 4 người tạo thành đội ngũ, trên thực tế đi ở mọi người phía trước. Bọn họ ở thành phố T biểu hiện tất nhiên sẽ bị người chuyển quay lại thành phố B, mà bọn họ đến thành phố B căn cứ lúc sau tất nhiên sẽ bị mượn sức, đánh vỡ thành phố B bên trong căn cứ cân bằng, này không phải tự cao tự đại, mà là căn cứ đối chính mình chính xác nhận thức sở hạ phán đoán. Cho nên, lãnh tĩnh cảm thấy nàng có thể thử xem lấy kia trương điều nhiệm thư đương thành phố B viện nghiên cứu nước cờ đầu cung y dị thương nghị hảo tự mình ý tưởng ở tinh tinh chạy chậm lại đây đứng ở nàng trước mặt duỗi tay hướng lãnh tinh triển lãm chính mình chiến lợi phẩm mấy cái tang thi tinh hoạch thời điểm lãnh tinh xoa xoa tinh tinh đầu tóc hơn nữa cho khích lệ bị khích lệ tinh tinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà tinh tinh phía sau cách đó không xa phương nguyên bị tinh tinh buộc đảo tinh hoạch thiếu niên chính thừa sữa bỏ không có phát hiện thời điểm dùng sữa bỏ cái đuôi sắt trên tay dơ bẩn lông xù xù rất có xúc cảm lau khô tay Hơn nữa từ đầu chí cuối đều không có bị sữa bò phát hiện, phương nguyên mặc danh tâm tình hảo lên, ngay cả bị tĩnh tĩnh qua cầu rút ván khó chịu đều biến mất hầu như không còn. Sữa bò ném nó tam căn thật dài cái đuôi đi theo tĩnh tĩnh phía sau, hoàn toàn không biết chính mình có một cây cái đuôi màu có chút địa phương ngọc rắc dính ở bên nhau, không hề trắng tinh mà là mang theo dơ bẩn. Đem hết thể thu hết đấy mắt lánh tĩnh cười mà không nói, ở phương nguyên đi đến nàng trước mặt thời điểm, vô vô phương nguyên bả vai, cái gì đều không có nói. Lại mạc danh làm Phương Nguyên thấp thỏm một trận. Thằng đến ngồi trên xe, phát hiện Lênh Tĩnh cũng không chuẩn bị nhằm vào hắn sau, thấp thỏm bất an tâm mới hạ xuống. Hoàn toàn không có phát hiện chính mình đã trở nên dơ hề hề sữa bò bị xách lên, xách lên nó người là Lênh Tĩnh, sữa bò bị Lênh Tĩnh ghét bỏ ném đến bên trong xe đệm thượng, hơn nữa bị Lênh Tĩnh điểm điểm cái mũi, cảnh cáo một phen, thu hảo cái đuôi của ngươi, chú ý ngươi mong mướt, không cần làm dơ ta xe, bằng không ta liền đem ngươi ném xuống đi. Hung tợn ngữ khí dọa ngốc sửa bò miêu sữa bỏ muốn vây vây cái đuôi biểu đạt chính mình nghi hoặc cùng vô tội lại bị lãnh tĩnh nhìn chằm chằm đến đem cái đuôi toàn bộ thu lên, đoàn thành một đoàn thu ở mông mặt sau. ở thu quá trình giữa mới phát hiện chính mình cái đuôi giống như thật sự. thực giờ nàng là như thế nào lộng tới cái đuôi thượng? từ bị ý cùng lãnh tĩnh liên hợp ghét bỏ lúc sau, sữa bỏ ở mỗi lần hoạt động thời điểm đều thực nỗ lực chú ý cẩn sẽ, tránh cho chính mình nhiễm đến cái gì lung tung rối loạn đồ vật, tỉ như tang thi máu. Bao gồm tinh tinh cùng Phương Nguyên, ở trong chiến đấu bọn họ đều là thực chú ý tự thân, tranh thủ có thể có được lánh tính như vậy có thể tăng thi đàn trung quá, dơ bẩn không dính thân, ném vung kiếm, huyết tùy kiếm mà rơi trạng thái. Hiện giờ sữa bò đã có thể làm được một móng bước vô rất tăng thi đầu, còn sẽ không làm dơ chính mình. Nhưng là hiện giờ, lại bị ghét bỏ, còn bị cảnh cáo. Sữa bò hảo khổ sở, toàn bộ miêu cảm giác đều không tốt lắm, nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn tưởng bò đến chính mình tiểu chủ nhân trong lòng ngực làm lũng một phen kết quả liền nàng tiểu chủ nhân đều ghét bỏ nàng không ôm nàng liền tính còn lo chính mình cùng cái kia vừa mới cảnh cáo ghét bỏ nàng nữ nhân nói chuyện đều không có chú ý tới nàng ủy khuất bộ dáng bảo bảo có tiểu cảm xúc không vui sữa bò đem chính mình xúc thành một đoàn hoa ở đệm thượng lâm vào chính mình khổ sở thế giới giữa có tiểu cảm xúc sữa bò cho dù lâm vào thế giới của chính mình giữa thu hồi tới cái đuôi cũng là đem chính mình dơ cái kia thu ở tận cùng bên trong Tranh thủ không làm dơ bên trong xe, ngay cả lên xe trước làm Tĩnh Tĩnh lau khô ngón đuốt nhỏ cũng nỗ lực thu lên. Ilya lái xe vô cùng vững chắc, ngồi ở ghế sau Tĩnh Tĩnh trước huynh thân mình, Phan ở ghế phụ ghế giữa thượng cùng Lãnh Tĩnh Liêu sắt tăng thi kỹ xảo, ngẫu nhiên suy một ra ba được đến Lãnh Tĩnh khích lệ. Ma Phương Nguyên, giống sữa bò học tập, xúc ở kế cửa sổ vị trí chỗ, chỉ mình cố gắng lớn nhất giảm bất tổn tại cảm. Liếc súp ở hắn dưới chân đệm thượng sữa bò ánh mắt giữa, mang theo liền chính hắn cũng không biết cảm tình. Sắc thái, đồng tình cùng may mắn. Đồng tình sữa bò tao ngộ, may mắn lánh tính hôm nay lựa chọn buông tha hắn. Độ lệch đầu cùng tính tính nói chuyện lánh tính dư quang nhìn thấy phương nguyên cùng sữa bò bộ dáng, nỗ lực gáp chế bên miệng ý cười, nghiêm túc cùng tính tính tham thảo sát tàng thi kỹ xảo. Đem hết thể thu hết đáy mắt lánh tính, cười mà không nói. Hoàn toàn không chú ý, hoặc là nói trừ bỏ lánh tính, không có người có thể cho hắn nhiều cấp điểm lực chú ý, chung quanh người mắt đi mày lại, y lẻ nghiêm túc làm tài xế yêu cầu làm sự tình đưa một người nghiêm túc làm việc thời điểm hiệu suất là thực mau lãnh tính bất động thanh sắc lại một lần trêu đùa một phen phương nguyên thiếu niên cùng tính tính kết thúc nói chuyện hiếm đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm lại phát hiện thành phố b căn cứ thiết lập đồn biên phòng đã xuất hiện ở nàng tầm nhìn trong phạm vi nhanh như vậy lãnh tính hơi nhún mày theo đồn biên phòng tiến vào tầm nhìn có thể đạt được phạm vi cũng ý nghĩa bọn họ đã tiến vào thành phố b căn cứ trong phạm vi tốc độ xe dần dần thả chậm xuống dưới Phía trước cùng mặt sau đều có chiếc xe tại hành xử, đều là chuẩn bị tiến vào căn cứ. Không có người vượt qua cũng không có người cắm đội, cho dù con đường thực rộng mở, chiếc xe cũng đều là chậm rãi bài đội thông qua đồn biên phòng. Dâng lên cửa sổ xe, ngăn trở ngoài xe những cái đó suốt ngày bồi hồi ở căn cứ ngoại Mưu toan tiến vào người ánh mắt. Trên lặng, tham lam, có sợ cầu, khát vọng cùng với ghen ghét ánh mắt, bị lanh tính dâng lên cửa sổ xe ngăn trở. Dựa ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, lanh tính nhìn thẳng phía trước, chú ý phía trước động thái. Bỏ qua hai bên tình hình Nhìn thấy lãnh tĩnh như thế bộ dáng Ngồi ở điều khiển vị trí thượng Một tay đỡ tay lái y cười khẽ thanh Đối với lãnh tĩnh hành vi Y không phải thực lý giải Rõ ràng bản thân chính là cái lạnh nhạt người Lại còn sẽ vì cuộc đời này ra không đành lòng chi tâm Nhưng là vẫn là có thể đối lãnh tĩnh hành vi Sau định nghĩa Lừa mình dối người Lãnh tĩnh đối y thì mắt giận nhìn Lại phát hiện chính mình vô pháp phản bác Nàng thật là ở lừa mình dối người Hơn nữa nàng loại này hành vi quả thực giống như là mặt khác một loại. Trang 13. Ý thức được điểm này, lửa giận lập tức tiêu tán, Lãnh Tĩnh cũng không có cái gì lập trường có thể triều Y Y phát hỏa, ngay cả như vậy, Lãnh Tĩnh cũng có thể tỏ vẻ một chút chính mình ngạo kiều, biểu đạt chính mình thái độ. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Lãnh Tĩnh tỏ vẻ hoàn toàn không nghĩ lý Y ẻ người này. Ngao Y Y ẻ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Tĩnh đầu, lấy kỳ trấn an. Vì tỏ vẻ đối Lãnh Tĩnh đáp lại, Y Y hồi lấy Lãnh Tĩnh một cái vạn năng nga, sau đó Lãnh Tĩnh cũng không có bị chấn an đến, vốn dĩ tiêu tán lửa giận lại dâng lên tới, lúc này lãnh tĩnh là càng tức giận, hoàn toàn không để ý tới ý đi. Mà ý hoàn toàn không biết lãnh tĩnh vì cái gì sẽ sinh khí, hắn cảm thấy hắn hành vi hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Xúc ở phía sau, nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm phương nguyên nhìn phía trước hai người hô động, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Này hai cái thấp e quờ ra hỏa, hắn tiểu hài tử này đều nhìn không được, che mặt. Tĩnh tĩnh, chỉ cảm thấy khắp trốn mừng vui Tuy rằng không thể gặp tĩnh tỷ không vui, nhưng là y đi chọc giận lãnh tĩnh, liền đại biểu tĩnh tĩnh nàng có nhiều hơn cơ hội cùng thời gian cùng lãnh tĩnh đại ở bên nhau. Bên trong xe không khí lập tức lâm vào an tĩnh bên trong, mà liền tại đây an tĩnh bầu không khí nội chiếc xe chậm rãi đi trước, tự tận thế sau ánh mặt trời một ngày so một ngày nóng rực, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh khô chết xạ đến mặt đất, quay đại địa hơi nước vô hình bị bốc hơi rớt tụ tập ở đồn biên phòng phụ cận mọi người chung có người bởi vì thiếu thủy mà ngã xuống lại không có khiến cho nhiều ít xôn xao. trừ bỏ thân cận người, không có người đem ánh mắt cho kia ngã xuống người, chuyện như vậy mỗi một ngày đều ở phát sinh, bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách, so với đem lực chú ý đặt ở này đó dâu rìa địa phương, còn không bằng bảo tồn thể lực, nỗ lực sống qua hôm nay, nên đón ngày hôm sau đã đến. Oi bức thời tiết làm người tâm đều táo, động lên, tụ tập mọi người trong lòng theo đi tới chiếc xe sao động, nhưng không ai có điều động tác, bọn họ không có đủ thể lực, huống chi đã chịu đủ rồi giao hấn không dám lại có điều động tác. Lệnh Tĩnh bọn họ liền ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạng, lái xe chậm rãi đi trước. Chương 38 thành phố B căn cứ. Lái xe chậm rãi đi trước, xếp hàng chờ cho đến ngày ngả về tây, mới rốt cuộc đến phiên Lệnh Tĩnh bọn họ. Dáng xuống sở hữu cửa sổ xe, phương tiện đối phương xem xét, một phen đơn giản hỏi chuyện qua đi, bị chỉ dẫn đến chỉ định vị trí đình hảo xe, đem bên trong xe ở thành phố T bắt được vật tư đều lấy ra tới, từng người phân phối ôm hảo sau mới xuống xe bị một cái nhân viên công tác dẫn theo đi vào một cái phòng nhỏ điền xong đơn, hơn nữa nộp lên tương ứng vật tư, bị đơn giản hỏi ý vài câu, theo sau chuyển tới một cái khác phòng làm cái đơn giản kiểm tra sức khỏe, một phen trì hoãn cho đến trời tối, lãnh tính đám người thủ tục mới xong xuôi, nay vẫn là xem ở bọn họ đoàn người đều tương đối sạch sẽ sạch sẽ, còn có một con biến dị động vật làm sùng vật phân thượng, không có cô ý tạp bọn họ, cuối cùng lãnh tính đám người liền dư lại năm bình thủy cùng một dương mì ăn liền. Này vẫn là xem ở bọn họ điền biểu phía trên nguyên cùng tính tính tin tức là dị năng giả phân thượng. Kia một dương mì ăn liền từ phương nguyên ôm, nước khoáng còn lại là từ mang tội chi thân sữa bò trở nên như con báo giống nhau đại sau lấy cái đôi quấn con gánh nặng đi trước. Lênh tính cho chính mình điền tin tức là, người thường, mặt thế trước chức, chức nghiệp này lan điển chính là bác sĩ. Đến nỗi tùy thân mang theo kiếm muốn như thế nào giải thích, còn không thịnh hành nàng mang nghệ từ idea. Đến nỗi bác sĩ cái này chức nghiệp sao? Khai dao làm phẫu thuật có chút khó khăn, rốt cuộc nàng nguyên lai là thuộc về giải phẫu làm nghiên cứu người, nhưng là bắt mạch khai phương thuốc nàng vẫn là có thể làm được, chú Ilya cũng là bác sĩ đâu." Cười. Ilya điền tin tức cũng là người thường, mà chức nghiệp điển chính là hacker. Trong lúc Lơ đãng nhìn đến Ilya điền chức nghiệp, cảm thấy không rất hợp lánh lánh trù trù khoe miệng, ở ra cửa sau sấn không có người chú ý thời điểm, Lánh lánh trộm tiến đến Ilya bên người hỏi Ilya, "Cái này chức nghiệp, ngươi không sợ lời sao? Như vậy cao cấp chức nghiệp Không cần luận điền, vạn nhất ngày nào đó bị bắt lính lại phát hiện chính mình kỳ thật bất lực liền xấu hổ. Phần 36. Ta sẽ y phi thường bình tĩnh đáp lại Lãnh Tĩnh nghi ngờ, hắn dám điền cái này tin tức liền đại biểu hắn có 10 phần năm chắc. Lãnh Tĩnh chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình có chút ngức, "Ừm, y khi nào để cập một cùng không thế giới?" Nàng như thế nào không biết, nhìn xem thư liền biết. "Ha." Đột nhiên nhớ tới đã từng vì làm y lia biết nhiều hơn chút thường thức, Lãnh Tĩnh góp nhặt rất nhiều lung tung rối loạn. Chính mình cũng không biết có chút gì đó thư cấp y hề quá, còn có thật nhiều nàng hạ đầy tư liệu USB tùy tay ném cho y hề, này đó trong sách khả năng có giảng ngôn ngữ C. Đi. Hẳn là. Vô hình giữa, lãnh tính cảm thấy nàng chỉ số thông minh giống như lại bị coi rẻ. Không mấy vui vẻ. Lại không nghĩ để ý tới y hề. Nghĩ như vậy, con trưởng kiếm lãnh tính lo chính mình hướng phía trước đi, chuẩn bị đi lái xe, kết quả bị căn cứ nhân viên công tác ngăn trở đi tới nệm bước. Nhân viên công tác đối bọn họ tỏ vẻ, căn cứ cấm mang theo chiếc xe tiến vào, tất cả chiếc xe từ căn cứ tiến hành phát cùng cung ứng. Đổi mà nói chi, bọn họ xe bị trưng dụng, bởi vì bị trưng dụng duyên cớ, nhân viên công tác trợ cấp cho bọn họ một bao đại bạch thỏ kẹo sữa. À, một bao đại bạch thỏ kẹo sữa đổi một chiếc xe, này mua bán thật đúng là có lời. Nói không chừng ngày nào đó một bao mì ăn liền đều có thể mua một cái mạng người đâu, chậm. Long mang hạ ý, bình tĩnh nhìn một lát đứng ở nàng trước mặt nhân viên công tác. Dư quang liếc hướng chung quanh cầm súng mà đứng người, phòng trừng hạ thực lực lúc sau phát hiện chính mình làm đến định nhóm người này, nhưng là thu phục lúc sau liền vào không được căn cứ, còn khả năng chọc phiên toái, Căn cứ đều còn không có đi vào liền như vậy cao điệu, như vậy không tốt. Lênh tĩnh cuối cùng lựa chọn nhẫn mại. Một hàng bốn người, mang một con mèo, đi bộ tiến vào căn cứ, đơn giản cũng không xa, bất quá một km nhiều khoảng cách. Tiến vào căn cứ, tìm được làm việc đại sảnh, ở làm việc đại sảnh xử lý hảo tương quan thủ tục. Hơn nữa thu hoạch một quyển sách nhỏ sau, mọi người tới đến bị phân phối ký túc xá. Đây là từ khách sạn cải trang mà thành ký túc xá, từ trên xuống dưới trụ đều là dị năng giả. Dọc theo đường đi đi, lanh tinh đám người thu hoạch các loại ý vị không rõ ánh mắt, nhưng càng nhiều người là đem ánh mắt đặt ở sữa bò trên người, sữa bò cho dù lấy cái đuôi cuốn bình nước khoáng, cũng như cũ bảo chỉ cân bằng đi theo tĩnh tinh phía sau, dáng người mạnh mẽ, dẫn nhân chú mủ. Mặt thế biến dị động thực vật thực thường thấy nhưng là có thể làm biến dị động thực vật vì này sử dụng người không dài thấy Phát huy chính mình độc miệng tiên phú, ngăn cản rất mấy cái chạy tới lôi kéo làm quen, không có hảo ý dị năng, giả, thuận tay cũng huy kiếm băng một cái chạy tới đùa dỡn nàng đại hán tay, kinh sợ liên can người trở. Phế đi một phen công phu, lãnh tính đám người rốt cuộc đi tới bị an bài tốt phỏng, 302. Từ lầu 1 đến lầu 3, thật là đi được vô cùng náo nhiệt. Đây là một cái tiêu chuẩn gian, chỉ có 2 chương giường Người thường là không có tư cách bị an bài phòng, trừ phi có quyền thế, không có quyền cũng không có thế người thường phải dùng ngẩn cao vật tư mới có thể đủ đổi lấy đến phòng, bằng không chính là dùng hoàn thành nhiệm vụ tích cóp đến tích phân làm tiền thuê thuê nhà cư trú, nếu không nữa thì chính là lấy một chút vật tư đổi lấy lều trại đến riêng khu vực cư trú. Lênh tính đáng người có thể có như vậy một gian phòng, là xem ở tính tính cùng phương nguyên là quý trọng nhị cấp dị năng giả phân thượng. Dính tính tính cùng phương nguyên quang Thuận tiện lấy đại bạch thỏ kẹo sữa vì lễ tiến hành câu thông, Lệnh Tĩnh cùng Y Yi mới có thể đi theo Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên tiến vào dị năng giả địa bàn, trụ tiến này đóng từ khách sạn cải trang mà thành ký túc xá. Lan lộn một ngày, mọi người đều rất mệt, Lệnh Tĩnh tùy tay đem bắt được quyển sách nhỏ ném đến trên bàn, ước định từ sữa bò gấp đêm, hai người một chiếc giường sau, từng người nghỉ ngơi. Lệnh Tĩnh đã thói quen bị Y Yi ôm ngủ, không hề sẽ nửa đêm bởi vì bên người có người quan hệ bừng tỉnh, Lệnh Tĩnh đã bắt đầu thói quen Y Yi tồn tại. Bị an bài gác đêm sữa bỏ. Mìu. Nàng lại làm sai cái gì sao? Dưỡng đủ tinh thần sau. Mọi người đều đối cái này. Thành phố B căn cứ rất tò mò. Lưu lại không quá nhiều tò mò tâm ý. Đi đại ở ký túc xá. Lánh tính chờ một hàng ba người ra cửa. Ở ký túc xá đại lâu cửa liền ước định tách ra hành động. Từng người tìm hiểu. Cuối cùng ở ký túc xá tập trung. Tách ra hành động là để cao hiệu suất hảo phương pháp. Đây là lãnh tính cho tính tính cùng phương nguyên lý do. Trên thực tế bất quá là ghét bỏ bọn họ hai người vướng bận. Tốt. Không có nhìn ra lánh tính mặt ngoài hạ ghét bỏ tính tính cùng phương nguyên ngoan ngoan theo tiếng. Tính tính cùng phương nguyên kết bạn mà đi, lánh tính một mình một người lánh chỉ miêu, tách ra hành động. Ôm đem chính mình xử lý sạch sẽ miêu mễ, một phen tìm hiểu, lánh tính phát hiện thành phố B căn cứ phát triển đến kỳ thật thực hảo. Toàn bộ căn cứ chia làm 5 cái khu, A khu là quyền lợi cao tầng nơi địa phương, đề phòng nghiêm ngặt, mà viện nghiên cứu cũng ở vào cái này khu vực nội B khu là dị năng giả cùng làm việc đại sảnh sở tại, người đến người đi, C khu là người thường cùng quân đội nơi chỗ, người thường cùng quân đội chi gian cũng là giới hạn rõ ràng, D khu coi như là một cái tụ tập nơi, các loại đầu cơ giả tại đây bày quán giao dịch, ngư long hỗn tạp, mà E khu có thể nói là căn cứ tầng dưới chót, căn cứ hát ở. Cái này khu vực đều có điều thể hiện, dù sao cũng phải tới nói, đã có mặt thế trước trật tự, hết thể ở vào trăm phế đại hương trạng thái. Kỳ vọng căn cứ này có thể vui sướng hướng linh, không cần bị bên trong tranh đấu hủy diệt. Ở mặt thế hoàn cảnh như vậy hạ, luôn là yêu cầu hy vọng tồn tại, chỉ hy vọng thành phố B căn cứ có thể trở thành hy vọng, rốt cuộc nếu liền căn cứ này đều không thể cho nhân sinh tồn đi xuống kỳ vọng. Còn có cái gì địa phương có thể cho nhân sinh tồn chi cơ đâu? Tam quan còn tại tuyến lãnh tĩnh chân thành kỳ vọng. Cho dù mới tiến vào căn cứ này không đến một ngày, lãnh tĩnh đối với căn cứ này các loại thế lực đan sen cũng có nhất định nhận thức. Dị năng giả khinh thường người thường, mà quân đội cùng dị năng giả chi gian còn lại là cho nhau khinh thường, kẹp ở hai bên chi gian nhân số nhiều nhất người thường còn lại là khát khao bọn họ, rồi lại lòng mang oán hận. Như vậy trạng thái nếu liên tục đi xuống nói, một ngày nào đó muốn xảy ra chuyện. Lênh tĩnh có thể nhìn ra tới, căn cứ người đương quyền đối tam phương chi gian quan hệ là có tiến hành điều tiết, nhưng là ở khắp nơi thế lực lẫn nhau chế hành hạ, hiệu quả cực nhỏ. Rốt cuộc thành phố B căn cứ không phải không bán hai giá, cũng không phải gia tộc xí nghiệp Khắp nơi thế lực đan sen, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể đủ là lý luận thượng. Lắc lắc đầu, sự không liên quan mình thở dài một tiếng, hoàng đến A khu lánh tính ở A khu phụ cận bồi hồi, chờ đợi chính mình đệ trình nàng điều nhiệm thư thời cơ. Mà thời cơ đã đến luôn là thực mau, một người mặc màu trắng áo dài người xuất hiện ở nàng tầm nhìn nội, mặt mày thanh tú, giá một bộ tơ vàng mắt kính, dáng người cao gầy. Người này tựa hồ vẫn là nàng vừa vặn nhận thức, ở phụ trách gian 001 tiếp thu cùng đưa ra thời điểm cùng này có điều tiếp xúc. Nàng còn nhớ rõ người này tên, hình như là Âu Dương. Thừa, không quá xác định xuất khẩu gọi đối phương tên, hẳn là tên này đi. Cảnh tượng đội vàng, đang chuẩn bị xoát tạm tiến vào A khu Âu Dương thừa đột nhiên nghe được có người gọi hắn, đứng yên lúc sau theo thanh âm nơi phát ra quay đầu nhìn lại, ra tiếng chính là một cái thân bối trường kiếm, ăn mặc vàng nhà táo sơ mi màu đen chân nhỏ quần, chân đạp dày bó nữ tử. Nữ tử dung nhan tinh xảo, sạch sẽ mà sạch sẽ. Mà thời buổi này có thể bảo trì sạch sẽ ngăn nắp diện mạo người đã không nhiều lắm. Hơn nữa cái này dung nhan tinh xảo nữ tử ở mặt mày chi gian, cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, hắn nghiêng đầu có chút nghi hoặc với đối phương thân phận, những mày suy ngẫm không nói. Gọi lại đối phương, tin tưởng chính mình theo đúng rồi đối phương tên, tâm định rồi lánh tĩnh không nhanh không chậm đi đến đối phương trước mặt, đứng yên, mỉm cười, đã lâu không thấy. Người là Âu Dương Thừa còn ở nghi hoặc, không có nghĩ ra được đối phương thân phận nhưng nhìn dáng vẻ đối phương cùng hắn là nhận thức chính là hắn là khi nào nhận thức như vậy xinh đẹp một nữ hài tử lãnh tĩnh kỳ thật lãnh tĩnh cũng không quá quen thuộc đối phương chỉ biết đối phương tiêu Âu Dương Thừa là thành phố b người địa phương nhưng là không ảnh hưởng lãnh tĩnh cho đối phương một cái hai bên kỳ thật rất quen thuộc cảm giác từ ký ức rưỡi nhảy ra thuộc về lãnh tĩnh này hai chữ chủ nhân đoạn ngắn rốt cuộc minh bạch đối phương thân phận Âu Dương Thừa bừng tỉnh đại ngụ ngang một tiếng nguyên lai like là người nhà Không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Là đâu, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi đâu. Chỉ có thể nói là duyên phận. Lãnh tĩnh mỉm cười trả lời. Cũng là. Âu Dương thừa đẩy đẩy mắt kính. Lãnh tĩnh dựa vào chính mình phi thường thấy qua đi mặt, cùng với nàng Hàn Huyền Kỹ Xảo, nỗ lực cùng Âu Dương thừa nói chuyện thiếm, từ đầu chí cuối không có làm không khí lánh xuống dưới. Liêu mặt thế trước kia viện nghiên cứu sinh hoạt thời điểm lẫn nhau cho nhau cảm thán ở từng người lao đại tan tầm làm gian nan khiến cho Âu Dương Thừa đồng cảm như bản thân mình cũng bị Âu Dương Thừa thuận thế hỏi lánh tính về thành phố A tương quan tin tức thành phố A viện nghiên cứu từ mặt thế sau liền ở vào thất liên trạng thái bọn họ chỉ đại khái suy đoán đến thành phố A viện nghiên cứu tình huống không tốt lắm nhưng là cụ thể là cái gì trạng thái liền hoàn toàn không biết bị hỏi cập vấn đề này nguyên bản còn mỉm cười cùng đối phương nói chuyện lánh tính mất đi ý cười hơi rũ mi mắt thần sắc cảm động thành phố A viện nghiên cứu Khả năng cũng chỉ dư lại ta một người. Mí môi, lạnh tĩnh bằng đầu, nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, hốc mắt từng đỏ. Bởi vì nhận được điều nhiệm thư duyên cớ, ta liền nghĩ trước tới thành phố B nhìn xem tình huống giàn xếp hảo. Mặt thế bùng nổ thời điểm, ta vừa vặn ở đi sân bay trên đường. Lúc ấy ta không ở viện nghiên cứu, cho nên viện nghiên cứu tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là thành phố A tình huống thực không xong, căn cứ tới thành phố A cứu viện người ta nói pháp, thành phố A tình huống nghiêm trọng nhất địa phương. Viện nghiên cứu vừa vặn là ở vào nơi đó trung tâm phạm vi, ta cũng không dám chạy về đi xem. Nhưng là nghĩ đến thở dài, lau lau khỏe mắt, đem khỏe mắt còn không kịp lạc ra tới nước mắt lau đi, hẳn là chỉ còn lại có ta một người. Dù sao cũng là ở nàng đi vào thế giới này sau cho nàng một cái an ổn chỗ địa phương, tuy rằng có diễn kịch thành phần ở, nhưng là đối với viện nghiên cứu hủy diệt, lanh tính nhiều ít vẫn là có chút tạm đạm. Dù sao cũng là nữ hài tử, ở mặt thế sau có thể sống sót cũng không dễ dàng. Chúng chi còn có thể đủ bảo trì như vậy sạch sẽ bộ dáng, Âu Dương thừa lý giải vô vô lánh tính bà vai, nhìn cái này hốc mắt hồng hồng nữ tử, thương tiếp tâm nổi lên, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Diễn một không cẩn thận diễn qua, nhưng là dựa vào gương mặt kia thành công căng qua đối phương hoài nghi. Đột nhiên phát hiện chính mình giống như một không cẩn thận diễn quá mức, nhận thức đến chính mình sai lầm lánh tính điều chỉnh một chút cảm xúc, nỗ lực thu liễm một phen chính mình quá độ trạng thái, duy trì người tốt thiết trả lời đối phương vấn đề. Cho dù hốc mắt còn có chút từng đỏ, lại thần sắc bình tĩnh, nghe được viện nghiên cứu ở chỗ này, ta tới A khu, cũng là muốn thử xem xem ta điều nhiệm thư còn có thể không hữu hiệu. Nói, đêm sớm đã chuẩn bị tốt điều nhiệm thư lấy ra tới. Như vậy Âu Dương thừa cúi đầu suy tư trong chốc lát, suy xét đến đối phương chức nghiệp tu dưỡng cùng trước mắt viện nghiên cứu thiếu nhân thủ trạng thái. Âu Dương thừa cảm thấy cái này thuận tay chi vội vẫn là có thể giúp bang, điều nhiệm thư ngươi trước thu đi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Lênh tĩnh gật gật đầu, thu hồi điều nhiệm thư, nếu có tin tức nói, có thể đến B khu C đóng 302 cho ta biết, ta ở tại nơi đó. B khu C đóng 302. Âu Dương Thừa thần sắc lập tức nghiêm túc lên, mày đều nhữ lại, người là dị năng giả. Cũng là, có thể bảo trì như vậy sạch sẽ trạng thái, là dị năng giả cũng là thái độ bình thường. Lênh tĩnh ngược lại lắc lắc đầu, không phải, ta đồng bạn là, thực lực cũng không tệ lắm, ta là người thường, chỉ là ta sẽ điểm võ công. Lãnh tĩnh cũng không có nói dối, những lời này bên trong không có bất luận cái gì một chữ là nói dối. Nga Cẩn thận quan sát đối phương vài lần, làm trực giác hệ dị năng giả Âu Dương thừa không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng địa phương, xác định đối phương cũng không có nói dối sau, Âu Dương thừa biểu tình giãn ra xuống dưới, tốt, ta đây đi chút vội, có tin tức ta sẽ thông chi. Làm một cái nghiên cứu viên tiến vào viện nghiên cứu không phải cái gì vấn đề, thuận tay chi vội là có thể giúp, nhưng nếu là một cái có được dị năng. Còn nói không chừng là hữu ích với nghiên cứu phương hướng dị năng, nghiên cứu viên tiến vào viện nghiên cứu, hơn nữa đối phương chức nghiệp tu dưỡng còn thực vượt qua thử thách, cùng hắn không phân cao thấp, trước mắt ở viện nghiên cứu đã chịu trọng dụng Âu Dương thừa không phải rất tưởng giúp một người vội sau, ngược lại cho chính mình trọc. Phiên thoái, bị người khiêu chiến ở viện nghiên cứu địa vị. Lý giải đối phương ý tưởng, lãnh tinh nỗ lực biểu hiện chính mình vô hại, tận lực dựa vào gương mặt kia cùng chính mình kỹ thuật diễn. Hướng đối phương biểu đạt chính mình chỉ là muốn tìm cái chỗ dung thân, có cái ổn định địa phương ý tưởng, rốt cuộc nàng chỉ là cái người thường, so bất quá những cái đó dị năng giả. Phần 37 Đua kỹ thuật diễn, cũng đua nhan giá trị, lanh tính được đến Âu Dương thừa đồng ý hỗ trợ hồi phục, lanh tính tỏ vẻ phi thường cảm tạ, đồng thời ở máy theo dõi nhìn không tới địa phương, cho đối phương hai quả nhị cấp tăng thi tinh hoạch, hơn nữa ngôn ngữ tân trang một phen, ra vẻ cao thâm khó đoán lại làm đối phương minh bạch nàng ý tứ nếu nàng có thể tiến vào viện nghiên cứu nói, còn có dư lại tam cái nhị cấp tăng thi tinh hạch có thể làm hỗ trợ thủ lao. đối này, Âu Dương Thừa nguyên bản giao động hỗ trợ tâm miễn cưỡng kiên định xuống dưới. một phen nói chuyện với nhau, hai bên đều thực vừa lòng, ước định có rảnh lại liêu sau, hai bên từng người cáo từ rời đi. chương 39 phiền toái tới cửa, có điều thu hoạch lanh tĩnh dẹp đường hồi phủ. lúc này tinh tinh cùng Phương Nguyên còn không có trở lại dị năng giả ký túc xá. Bị nàng ở dê khu liền thả ra đi chơi sữa bò cũng không có trở về, tâm tình vui sướng lánh tĩnh đi ở hành lang dài thượng, cảm thấy mỗi một ngày đều là tràn ngập hy vọng. Lánh tĩnh ăn mặc giày bó, không nhanh không chậm đạp ở hành lang dài thượng, gần như không tiếng động. Lánh tĩnh ở bước lên lầu 3 hành lang dài thời điểm, liền thấy được đứng ở 302 cửa, hung thần ác sát một đám người, một nữ N.N. Nam, trong đó có cái chặt đứt tay nam tử nhìn man quen mắt, hình như là ngày hôm qua bị nàng thuận tay chém rớt tay há tử. Mà Y-điê đứng ở 302 hở khép trước cửa, cùng bọn họ giằng co. Tuy rằng nữ tử mang đến nam tử một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hơn nữa nhìn Y-điê trong ánh mắt tràn đầy ác ý, hận không thể động thủ giáo hấn một phen thần sắc đạ mạc Y-điê, nhưng là làm dẫn đầu người nữ tử lại giống như ở đối với Y-điê. Phát hoa si. Đây là tới tìm phiền thoái, vẫn là tới. Thông đồng Y-điê. Nghiêng đầu, lãnh tính cảm giác có chút mới lạ, cũng cảm thấy có điểm buồn cười. Quả nhiên y rìa gương mặt kia thật đúng là mọi việc đều thuận lợi, so với y rìa, nàng thật đúng là gặp sư phụ. Làm người thường y rìa, không thể so cho dù là người thường lại có một thân cao cường võ nghệ bằng thân lãnh tĩnh, cho nên ở mọi người lựa chọn ra cửa thời điểm, y rìa làm lưu thủ một viên đại ở dị năng giả ký túc xá nội. Kéo lên bức màn, ngăn trở xuyên cửa sổ mà qua ánh mặt trời, cũng ngăn trở ngoài cửa sổ ý vị không rõ tầm mắt cùng cả mạ giác. Này gian thuộc về dị năng giả phòng, nói là tiêu gian cũng bất quá có hai chung giường, một cái bàn, hai cái ghế dựa, ngoài ra còn thêm một cái phòng vệ sinh, liền tắm gội thiết bị đều không có. nếu muốn thêm vào thứ gì nói yêu cầu dùng tích phân hoặc là tinh hoạch đổi lấy. ngồi ở ghế trên, y đi theo bản năng như lãnh tinh giống nhau thả lỏng tư thái ngồi, còn biết lên chân bắt chéo. đại phát hiện chính mình bị lãnh tinh lây bệnh lúc sau nhịn không được chịu chịu khoe miệng, buông chân, đoan chính hảo tự mình dáng ngồi, sống lưng thẳng thắn, duy trì hảo lãnh tinh theo như lời thanh lãnh quý công tử nhân thiết. Lật xem trong tay ở làm việc đại sảnh lấy một quả một bậc tang thi tinh hoạch đổi lấy quyển sách nhỏ. Bất quá chỉ có 16 khai lớn nhỏ, còn chỉ có tam trang quyển sách nhỏ, bị Y Lý lặp lại lật xem, ở lật xem quá trình giữa rất nhiều đồ vật đều đã hiểu rõ với thông, Y Lý còn ở này đó quyển sách nhỏ giữa nhìn trộm đến thành phố B bên trong căn cứ thế lực giao phong. Sử dụng linh tinh nói tới nói chính là, có người địa phương liền có giang hồ, mà không có thủy địa phương tất nhiên không có giang hồ. Thủy La Lộ Mới có bọn họ này đó mới tới người nhúng tay địa phương. Dung tư hẳn là có thể như vậy đi. Hơi hơi nghiêng đầu, Y ý, ý tưởng hắn học tập năng lực vẫn là quá quan, dung tư hẳn là không có vấn đề đi. Hẳn là sẽ không lại bị lãnh tĩnh ghét bỏ. Đáng tiếc giờ phút này lãnh tĩnh không ở, ý thức được giờ phút này lãnh tĩnh không ở bên người y để thở dài. Thói quen lãnh tĩnh tại bên người lúc sau, lập tức chỉ còn lại có chính mình một người lúc sau mặc danh. Không rất cao hứng. Khép lại quyển sách nhỏ, đặt ở trên bàn. Yi Li ở về phía sau một dựa, dựa ngồi ở ghế trên Yi Li ở méo méo mũi cốt, khuỷu tay chống ở trên bàn, nâng lên mu bàn tay chống ngôi, nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần lực hướng ra phía ngoài kéo dài tới, lấy hắn nơi địa phương vị trung tâm, dần dần hướng ra phía ngoài, xuyên qua vách tường, lướt qua hành lang dài, hướng ra phía ngoài kéo dài. Ở hắn tinh thần thế giới nội, hắn có thể nhìn đến tinh thần sở cảm giác hết thảy, dị năng giả nơi khu vực nội, chúng sinh trong thái, nam nữ chi gian gút mắt. Không ai nhường ai dị năng giả chi gian xung đột, tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau nói giao tình liêu tình báo. Tuy ý liếc quá ở mặt thế trung dễ rủ mà trăm thái thế nhân, tinh thần lực tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Từ B khu hướng ra phía ngoài lan tràn, từ A khu đến E khu, tinh thần lực toàn bộ đều bao trùm thượng, tiến giai sau đạt tới ngũ cấp y tinh thần lực bao phủ phạm vi mở rộng rất nhiều, lúc này đây cũng là hắn lần đầu tiên bung ra tinh thần lực. Quả nhiên ngũ cấp là một cái đường danh giới, xác định ý nghĩ của chính mình. Ý tiếp tục dùng tinh thần lực thăm dò căn cứ. Hắn cảm giác đến lẫnh tĩnh ở cùng một cái nam tử ở nói chuyện với nhau, kia nói cười yến yến bộ dáng làm hắn nhíu nhíu mày, lực chú ý chuyển nhượng nơi khác. Hắn cảm giác đến Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên ở trêu đùa một con chim sẻ, xem như vậy vẫn là biến dị chim sẻ, như chim rồi giống nhau lớn nhỏ, cánh chim sắc bén như cương, xác định Tĩnh Tĩnh cùng Phương Nguyên không có gì nguy hiểm tình huống phát sinh sau, lại lần nữa rời đi lực chú ý, nhìn đến đông nhảy tây nhảy nhưng không ai phát. Hiện nàng giấu vết sữa bò Mắt không thấy tâm không phiền Eli tiếp tục kéo dài tới tinh thần lực. Ở kéo dài tới quá trình giữa, Eli còn đụng phải mặt khác một cổ tinh thần lực, kịp thời rút về chính mình tinh thần lực, không có bị đối phương phát hiện. Nay cổ tinh thần lực cũng không nhược, hẳn là ở vào tam cấp trình độ, Eli đụng phải cùng hắn đồng loại khác dị năng giả, hơn nữa là ở e khu. Cho dù là ở căn cứ tầng chóp nhất, cũng là tàng long hoa hổ, nhưng là vì cái gì một cái tam cấp dị năng giả trình độ người sẽ đai ở e khu vấn đề này, tạm thời không cần hắn đi tự hỏi. Xoa xoa thi triển tinh thần lực sau có chút chứng đau huyệt thái dương, đem tinh thần lực bao phủ phạm vi thu nhỏ lại, gắn bó ở dị năng giả ký túc xá trong phạm vi, lấy mu bàn tay để môi, dựa ngồi ở ghế trên y y tĩnh tĩnh chờ đợi lánh tĩnh đám người trở về. Nhắm mắt dưỡng thần y có cảm giác đến một người mặc áo da quần da, khoác màu rượu đỏ đại tóc con nữ tử lãnh một đám người chiều 302 mà đến, nhưng là hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Tại đây nhóm người chung có một cái bị chém đứt tay nam tử là hôm qua đùa giỡn lánh tĩnh mà bị giáo huấn người kia. Nếu không phải lánh tĩnh trước một bước động tác, Y Lý tất nhiên làm này trở thành một cái ngu ngốc. Tinh thần lực công kích thường thường không tiếng động cũng không hình. Đáng tiếc lánh tĩnh nhanh một bước, trong phiên toái hoàn toàn không nghĩ đi để Y tới. Y Lý lo chính mình nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà liên tục không ngừng, một tiếng so một tiếng trọng đánh thanh làm hắn cảm thấy bực bội. Kia phó không có người mở cửa liền vẫn luôn đánh đi xuống thẳng đến có người mở cửa, hoặc là phải chờ tới có người trở về tư thế làm hắn cảm giác sâu sắc phiền toái. Cách vách có người mở cửa ra tới xem xét đã xảy ra sự tình gì, đang chuẩn bị hoán giận vài câu lại thấy rõ dẫn đầu người bộ dáng, lui đều lui không thắng lui về phòng, nhẹ giọng đóng lại phòng môn, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhận thấy được cách vách người lùi bước hành vi, y xoa xoa cái chán, xem bộ dáng này, linh tính chọc phiền toái còn có điểm đại. Thở dài, bất kham này nhiều y lựa chọn mở cửa, ứng đối phiền toái, mở ra cửa phòng, gõ cửa người thất bại tay. Thiếu chút nữa đập vào y yển ngự thượng, bị y ánh mắt sở thứ, một cái giật mình lui về dẫn đầu người phía sau. Bị vây quanh dẫn đầu người là cái nữ tử, là cái lớn lên rất đẹp nữ tử, áo da quần da bao vây lấy nàng tốt đẹp dáng người, màu rượu đỏ đại tóc quăn rối tung trên vai, còn tản ra một trận sâu kín mùi hương. Đang chuẩn bị vì vì chính mình thủ hạ thảo cái công đạo, tiểu hân nhã rốt cuộc chờ đến đối phương mở ra cửa phòng, đối phương dáng người cao gầy, mà nàng cùng đối phương khoảng cách quá gần thế cho nên vô pháp thấy rõ đối phương bộ dáng. Lui về phía sau một bước, một tay chống nạnh, nâng mục đang chuẩn bị tìm đối phương phiền toái kiểu hân nhã đối diện thượng y y hay tầm mắt, đột nhiên liền không biết chính mình nguyên lai like muốn nói cái gì. Ngươi, ngươi hảo. Lập tức, trở nên có chút lắp bắp lên, gương mặt tường đỏ. Phía sau vây quanh kiểu hân nhã hán tử nhóm vô cùng đau đớn, lại không dám ở kiểu hân nhã lên tiếng phía trước tự tiện chen vào nói, chỉ có thể đối với y y trận mắt giận nhìn, trong đó đối y y hoán niệm lớn nhất tự nhiên là ngày hôm qua bị lánh tính chém rất tay vị nào. Dũ mắt nhìn phía trước mặt cái này gương mặt tưởng đỏ nữ tử, Y Y không phải rất tưởng nói chuyện, nhưng là ở không có bất luận kẻ nào có thể đại hắn mở miệng tình huống, bất đắc dĩ Y Y tiến hành giao tế. Ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Thanh âm thanh lãnh, Lưu Thanh dễ nghe, tiếng nói vừa ra, Mê Kiều Hân nhã nheo lại đôi mắt, hai má ửng đỏ, không có trả lời Y Y vấn đề, Kiều Hân nhã lo chính mình hỏi chính mình vấn đề, ta, ta có thể biết tên của ngươi sao? Nói còn có chút thẹn thùng ngẩng đầu nhìn mắt Y Y, một tay che mặt tôi hơi nghiêng đầu, dụ mắt, tiêu hân nhã tưởng nàng sườn mặt là xinh đẹp nhất, nàng vừa mới sườn mặt góc độ hẳn là cũng không tệ lắm đi, cũng không biết đối phương có hay không chú ý tới, nàng trong lòng yên lặng chờ mong, y không nói gì nhìn trước mặt nữ tử, cảm giác sâu sắc phiền toái, thường lui tới thời điểm, nếu lãnh tĩnh bởi vì hắn gương mặt kia mà hoặc thất thần hoặc không được tự nhiên nói, y là sẽ có một loại có thể xưng là thỏa mãn cảm cảm xúc xuất hiện, nhưng là hiện tại, trước mặt cái này hai má ửng đỏ. Đối với hắn phát hoa si nữ tử, lại làm hắn cảm giác sâu sắc phiền toái cùng một loại mạc danh phiền chán. Cho dù nữ tử này dung nhan là người kinh diễm, nhưng là hắn không chút nào để ý, ai làm nàng không phải lãnh tĩnh. Không phải lãnh tĩnh người này đối hắn phạm hoa si, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị mạo phạm, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nếu không có gì sự tình nói, thỉnh cầu rời đi. Thần sắc đạm mạc y dì thanh âm lạnh xuống dưới, còn mang theo một cổ bị mạo phạm tức giận. Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện? Đứng ở Kiều Hân Nhã phía sau hộ vệ nàng trong đó một người nhịn không được mở miệng, tiến lên một bước. Hung tợn biểu tình xứng với ấn đốt ngón tay động tác, nhìn y ánh mắt hận không thể ăn trước mặt cái này hắn cho rằng tiểu bạch kiểm, còn lại người cũng phối hợp đối với y chớp mắt giận nhìn. Kiều Hân Nhã uống lui rất nhịn không được thủ hạ, đại đối phương cố nén lòng tràn đầy không xóa lui về nàng phía sau lúc sau, Kiều Hân Nhã đối với y ỉa biểu đạt chính mình xin lỗi, ngượng ngùng, thỉnh không cần để ý, thủ hạ của ta có chút xúc động, ta sẽ quản hảo bọn họ. Hắn không phải rất tưởng để ý tới đối phương, hoàn toàn không thèm để ý đối phương xin lỗi không xin lỗi, chỉ hy vọng đối phương có phiền toái chạy nhanh tìm, không, có phiền toái liền chạy nhanh đi, không quan trọng nhìn chằm chằm hắn mặt không bỏ. Hoàn toàn không tiếp đối phương nói, Ilya muốn đem trước mặt nhóm người này nhốt ở ngoài cửa, lại bởi vì Kiều Hân nhã ra vẻ lơ đãng chạm vị mà vô pháp đóng cửa. Chưa kinh người khác cho phép không được tiến vào người khác phòng, xâm nhập người khác trong phòng người, phòng chủ nhân có thể toàn quyền xử trí, chết sống bất luận cho dù là ở cấm vũ lực khu vực. Tuy kia buồn quyển sách nhỏ tặng kèm dị năng giả quản lý điều lệ đem này viết thật sự rõ ràng, không có người có thể lợi dụng sơ hở, đây cũng là đối diện những người này không có cường ngạnh xâm nhập 302 duyên cớ. Dị năng giả ký túc xá là tuyệt đối cấm võ khu vực, ngày hôm qua thời điểm còn có thể đủ ỷ vào là mới tới cái gì cũng đều không hiểu duyên cớ ra tay, huống chi trước Liêu giả tiện. Nhưng là hôm nay liền không thể như vậy, mà hắn trước mắt dị năng bởi vì vừa mới tiêu hao không ít duyên cơ. Giờ phút này cũng không đủ để đem trước mặt những người này toàn bộ xử lý rất còn không lưu phiền toái, Húng chi căn cứ cách vách phản ứng tới xem, cái này phát hoa si nữ tử bối cảnh còn không đơn giản. Trường hợp lập tức lâm vào giằng co, y hoàn toàn không để ý tới Kiều Hân Nhã. Một câu đều không cùng đối phương nói, mà Kiều Hân Nhã sớm đã quên chính mình tới tìm phiền toái nguyên nhân. Lo chính mình đối với y hỏi đủ loại vấn đề, cho dù y không có bất luận cái gì đáp lại cũng không giảm hứng thú. Vô pháp đóng cửa cũng vô pháp rời đi, y trầm mặc hơi nghiêng đầu, bỏ qua kiểu hân nhã đủ loại vấn đề, cũng xem nhẹ đối phương đặt ở trên người hắn sáng quắc ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở phô gạch men sứ trên mặt đất. Trên mặt đất gạch men sứ đã có chút rách nát, có chút địa phương đã mất đi bỏ thêm vào tề, lõa lộ ra gạch, duyên, đổi làm mạt thế trước đều có người đổi mới xử lý, mà mặt thế sau, ở mọi người liền mạng sống đều thành vấn đề hiện tại, ai sẽ để ý tới này đó gạch men sứ? Nhưng mà y thì hảo tưởng để ý tới. Lúc này hắn mới phát hiện hắn khả năng có lẫnh tính theo như lời cưỡng bách chứng, nhìn những cái đó mất đi bỏ thêm vào tề mặt đất, hắn hảo muốn tìm điểm đồ vật đem bọn họ bổ sung hoàn chỉnh, ngay cả những cái đó rách nát gạch men sứ, hắn đều có chút xem bất quá đi. A, vô cùng không kiên nhận Ilya ngẩng đầu, khôi phục một chút tinh thần lực, có cũng đủ dị năng xử lý trước mặt sự tình sau. Ilya đang chuẩn bị tinh thần mê hoặc trước mặt những người này thời điểm, đối thượng đứng ở cách đó không xa lẫnh tính tầm mắt. Chương 40 đối mặt phiền toái. Lênh tĩnh chính mi mắt cong cong nhìn hắn bị quấy rối, phát hiện điểm này sau, Yri vốn dĩ liền không tốt lắm tâm tình càng thêm không hảo. Đang ở lại nhảy kiều hân nhã cảm giác được Yri ngẩng đầu lên, cho rằng đối phương chuẩn bị cùng nàng nói chuyện kiều hân nhã thần sắc kích động, lại phát hiện đối phương vẫn chưa chuẩn bị cùng nàng nói chuyện, ngược lại đem ánh mắt đặt ở nàng. Phía sau. Phần 38. Nàng phía sau là có cái gì sao? Bất quá mấy cái nam nhân thúi mà thôi, dù sao đều là nàng tùy tay thu vào vương triều lính đánh thuê đội người. Không có gì yêu cầu để ý, nếu không phải tò mò đem một cái nhị cấp dị năng giả bằng tay người là người nào, nàng mới sẽ không chạy tới này rách nát địa phương. Bất quá may mắn tới, may mắn nhìn thấy mỹ nhân. Nghĩ như vậy, Kiều Hân Nhã không tự giác theo ý đi tầm mắt quay đầu về phía sau nhìn lại. Ở nàng tầm nhìn trong phạm vi, nàng thấy được một nữ tử, một cái cho dù Kiều Hân Nhã lại như thế nào tự tin, cũng không thể không thừa nhận đối phương so nàng xinh đẹp nữ tử. Càng quan trọng là nàng vừa mới coi trọng người tựa hầu nhận thức nữ tử này, tiểu hân nhã nhăn chặt mi, không cao hứng đến cực điểm. lăng tinh bảng quan một hồi yêu hận tình thù chính diễn, kết quả lại bị chính chủ phát hiện. chớp chớp mắt, lăng tinh đối với phát hiện nàng, mà ánh mắt tiệm lăng y lì mỉm cười, bước không nhanh không chậm bước chân đi hướng y lì cùng tiểu hân nhã đắng người. ngón trỏ cùng ngón giữa tương cúng, lăng tinh thần sắc đạm mạc ngăn cách chặn đường người, đi đến y lì bên người đứng yên, vạn thượng y lì tay, nhìn thẳng vào đem ánh mắt đặt ở trên người nàng tiểu hân nhã. Tiểu Tiểu Thư, ngươi hảo. Không biết ngươi lại đây có chuyện gì. Như vậy vừa thấy, lãnh Tĩnh mới phát hiện nàng giống như so Kiều Hân Nhã muốn cao thượng như vậy một tiểu tiện, vui vẻ. Ngươi, nhận thức ta. Kiều Hân Nhã như mày. Đương nhiên, hơi hơi nghiêng đầu, mang theo khen tặng ngữ khí, chỉ là dùng từ hơi chút có chút vấn đề mà thôi. Kiều tướng quân muội muội, ở trong căn cứ mặt. Ta tưởng không có người là không quen biết tiểu Tiểu Thư. Áo da quần da trang phẫn. Cùng với kia phân không người có thể địch đem tiểu tiếu cùng phong tình vạn loại dung hối ở bên nhau khí chất, làm nàng tưởng nhận không ra đối phương thân phận đều khó. Tiểu Hân Nhã, mặt thế trước là thành phố Bê ăn chơi chắc táng lĩnh quân nhân vật một viên, mặt thế sau bởi vì thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng duyên cớ, hơn nữa có tiểu gia chống lưng, thành lập tên là Vương Triều lính đánh thuê đội, phát triển không dung coi thường. Ở phương giao đã đến sau hai bên tranh phong tương đối quá nhiều lần, sau lại bắt tay giảng hòa, còn phát triển trở thành vì khuê mật. vương triều Đây là muốn quân lâm thiên hạ sao? Không hổ là tương lai muốn trở thành phương giao khuê mật nữ nhân. Tiêu Hân Nhã đã từng yêu thầm quá nam tử là phương giao hậu cung chi nhất, duy nhất thân ca ca kiểu chấn phong bị phương giao hại chết. ở như vậy tình huống còn có thể đủ cùng phương giao phát triển trở thành vị khuê mật, chỉ có thể nói lo di loại đồ vật này thật là không thể luận, một luận liền chết. Cũng không biết lãnh tính thuần túy là thông qua sách vợ nhận thức nàng. Đối với lãnh tính khán tặng, Tiêu Hân Nhã thường thưởng thụ, đĩnh đĩnh ngực, khẽ nhếch cằm đem thân cao kém ở vô hình bên trong tiêu trừ rớt thần sắc tiêu căng ngươi biết liền hảo nói còn khẽ hừ một tiếng ánh mắt lại đặt ở Y Y trên người ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu đối với linh tinh kéo Y Y khủy tay biểu thị công khai chủ quyền hành vi Tiêu Hân nhã trực tiếp bỏ qua không thuận theo không cào hỏi Y Y chú định sẽ không được đến trả lời vấn đề Y Y mi mắt hơi rũ bỏ qua trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn không để ý tới hắn tưởng dù sao đều đã có linh tinh ở đem sân khấu để lại cho lãnh tĩnh liền hảo loại này trường hợp hắn ứng phó không tới cũng không nghĩ ứng phó.